Ứng kỳ di động sáng một chút, hắn nhìn thoáng qua lúc sau nhanh chóng ra cửa tiếp người. Phong ngươi chờ, kỳ thật cũng không đối ứng cờ trong miệng cái kia ân nhân diện mạo ôm có cái gì chờ mong, chỉ có một loại đối cường giả sùng bái. Chờ lát nữa người nếu tới không cần lộ ra kinh ngạc thần sắc, trở thành nữ hán tử cũng không phải nàng nguyện ý, các ngươi nhưng đừng kỳ thị nàng. Một đột nhiên nói, một người khác tiếp nhận lời nói cha, ta biết, quân đội đãi lâu rồi. Cái kia không phải một thân cường tráng cơ bắp, cũng không phải không có gặp được quá so nam còn phải cường tráng nữ binh, cũng không có gì hảo hiếm lạ. Này người đi đường dịu dít thảo luận, chủ yếu là biểu đạt chính mình sùng kính chi tình. Kia một đám người vàng vỡ, bọn họ này đó bộ đội đặc chủng đều thiệt hại một nửa, liền chính mình lao đại đều từ bỏ tiếp tục đuổi bắt ý tưởng, nhưng không nghĩ tới liêu ám hoa minh, thế nhưng bị một nữ nhân đánh bại. Bọn họ này nhóm người nhớ tới thật là lại khiếp sợ lại hổ thẹn. Ghế lô môn không quá vài phút liền lại khai, ứng kỳ này đó các huynh đệ theo bản năng ngẩng đầu. Dẫn đầu chính là một vị ăn mặc màu làm nhà táo khoác nữ sinh, nàng hơi hơi cúi đầu, tóc dài buông xuống, che đại bộ phần mặt, có thể nhìn đến một đoạn thon dài trắng non cổ. Tiến vào lúc sau nàng mới ngẩng đầu, lộ ra một trương thanh lệ mặt, tiêm mật lông mi hơi hơi rũ, lịch sự tao nhã chung lại lộ ra vài phần linh khí. Quang thải chiếu nhân, ghế lô bức màn là kéo ra, nhàn nhạt, nhạt ánh sáng xuyên thấu qua pha lê thấu tiến vào. ánh sáng cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng là giờ khắc này lại làm người cảm thấy có điểm loa mắt. Vị này chính là tối hôm qua cứu ta cố tiểu thư. Ứng kỳ từ phía sau cùng lại đây, cùng các huynh đệ giới thiệu cố khê tiểu, sau đó sắc mặt thường đỏ nhìn mắt Lý Yến Mai, cái này, là ta ngồi cùng bàn lý đồng học. Hắn giọng nói vừa ra. Ghế lâu người giống như là bị ấn nút tạm dừng giống nhau, đầy mặt không thể tin tưởng. Nám thảo, nói tốt nữ hán từ đâu? Nói tốt cơ bắt đầu. Nói tốt cao lớn uy vũ đâu? Này rõ ràng là cái gầy gầy nhược nhược Mỹ nữ như A. Sừng suốt vài phút về sau, những người này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó lập tức thả ra thập phần nhiệt tình chiêu đãi cố khê tiểu. Ứng kỳ bị vắng vẻ ở một bên vẻ mặt một bước, tới thời điểm không phải rất tò mò hắn ngồi cùng bàn sao. Như thế nào hiện tại người tới liền đem hắn lượng ở một bên. V-dup tờ ép. Ứng kỳ, tam thiếu ở cách vách. Ghế lô buồng vệ sinh bị một cái trưởng kỳ táo bón người ba ở. Mặt khác muốn đi thượng v đút cờ người đành phải đi ra ngoài một chuyến. Tiến vào lúc sau lặng lẽ ở bên thai nói một câu. Ứng kỳ chứng mắt, hắn như thế nào tới. Không phát hiện người đi. Không, ta trốn đi. Người nọ vẻ mặt đắc ý. Vậy là tốt rồi. Ứng kỳ yên lòng. Sau đó tiếp tục nghe hắn này đó các huynh đệ ở cố khê kiểu cùng Lý Yến Mai trước mặt quan lác. Cố khê kiểu thực nghiêm túc nghe bọn hắn giảng, này đó đều là trải qua quá sinh tử huấn luyện chọn lựa ra tới mạnh nhất bộ đội đặc trùng. Nói những cái đó huấn luyện phương pháp cùng cường độ đều là cố khê kiểu không có tiếp xúc quá, nghe được rất có ý tứ. Lúc này ghế lô môn bị đẩy ra, ngoài cửa đứng một người, ăn mặc màu đen lâu phụ, thân ảnh toan dài, tóc là quá ngắn đầu đinh. Như vậy phát hành cực khảo nghiệm người mặt hình, hắn lại là thực thích hợp như vậy tiểu tóc, ngũ quan tuấn giật rõ ràng. Tam ca. Ứng kỳ đằng mà một tiếng đứng lên, thiếu chút nữa đánh nghiêng trong tầm tay chén rượu. Đồng thời ghế lô một đám người cũng đứng lên, lớn tiếng mà hô một tiếng, lao đại. Ở chơi. Ứng kỳ tam ca thâm thủy ánh mắt ở ghế lô quét một vòng, tầm mắt ở quét đến cô khê kiểu thời điểm dừng một chút, lại thực mau lực quá. Ứng kỳ chân đều phải phát run, hắn ai đều không sợ, nhưng duy độc sợ hắn cái này tam ca, tam ca, ta bảo đảm ta tuân ứng kỳ thủ pháp không sáng bậy. Không có việc gì, các ngươi chơi, hôm nay xác thật là cái đáng giá chúc mừng nhật tử. Ứng kỳ tam ca thu hồi tầm mắt, ta liền ở cách vách, có việc tìm ta. Ứng kỳ vội không ngừng đáp lời, biết hắn tam ca thân ảnh biến mất ở cạnh cửa, lúc này mới thô thô mà thở hổn hển một hơi, lao thái dương mồ hôi lạnh. Sau đó hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vừa mới người nói chuyện, người không phải nói ta tam ca không thấy được sao. Ta chỗ nào biết hắn thấy được. Hắn cũng thực ủy khuất hảo sao. Hắn đều trốn đến như vậy kịp thời. Hắn tam ca thoạt nhìn hảo doa người. Lý Yến Mai tiến đến cố khê kiều bên thai nhẹ giọng nói. Cố khê kiều buông xuống chén rượu, nghe vậy cười một chút, có cái gì hảo doa người, ta đi buồng vệ sinh một chuyến. Ta đưa người đi. Lý Yến Mai lập tức đứng dậy. Cố khê kiều nhìn tiếp theo mặt ưu hoán ứng kỳ, vớt cầm cười, hảo a. Hai người sau khi rời khỏi đây, có người đột nhiên ra tiếng, cố tiểu thư bên người cái kia người máy người tốt tính hóa, vừa mới trả lại cho ta đổ một chén rượu, làm ta sợ muốn chết. Ít thấy việc lạ. Ứng kỳ chừng hắn một cái. Ngươi đi đường không mang theo mắt ta. Như vậy quý giải, ngươi bồi đến khởi sao. Dư tư lôi nhìn bị giấc một đạo dấu vết dày, mặt nháy mắt liền đen. Nàng Lam thần kỳ hạ một cái nhị tuyến minh tinh, gần nhất bị vương gia thiếu gia coi trọng, bởi vì hiểu được tiến thối, gần nhất cầm không ít tài nguyên. Kim chủ thấy nàng hiểu chuyện, hôm nay lớn như vậy trường hợp đều mang nàng tới, ngẫm lại ghế lô thị trường một loại người, dư tư lôi cảm giác chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Nàng thưa dịp mọi người nói sự thời gian đoạn ra tới bổ trang, trong lòng trang sự. Không cẩn thận bị người dấm một chút. Thực xin lỗi ta không phải cố ý. Lý Yến Mai hoảng sợ, nàng vừa mới bị cố khê kiều nói chấn kinh rồi nửa ngày, căn bản không biết có người lại đây. Dư tư lôi ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là một cái khuôn mặt tan mặc toàn vì bình thường nữ sinh, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo khinh thường. Phát sinh chuyện gì? Cố khê kiều từ buồng vệ sinh ra tới, cầm một chương giấy tỉ mỉ lau tay, màu trắng khăn giấy ánh nàng mảnh dài ngón tay. Đã phân không rõ cái nào càng thêm trắng nõn, nàng ngẩng đầu, ánh mắt thanh thanh lánh lánh mà nhìn cái này phương hướng. chương 464-149 không tìm nàng người tìm ta. Canh hai, Cố khê kiểu xuyên y gì phục đều là đường nhạn linh hoặc là giang thư huyền thân thủ đặt mua, trên cơ bản đều là thủ công đính làm, thậm chí liền nhãn hiệu cũng chưa đánh thượng. Dư tư lôi hiếp mắt nhìn sau một lúc lâu, không thấy ra cái gì nhưng là trước mặt này nữ sinh tựa hồ là trời sinh có một loại đặc thù khí chất, thanh thanh lánh lánh, dư tư lôi cũng không phải cái không có tầm mắt không có đầu óc nếu bằng không cũng sẽ không theo ở kim chủ mặt sau thời gian dài như vậy. Lý Yến Mai ở một bên thành khẩn đắc đạo khiểm, cũng đã cực đại thỏa mãn dư tư lôi hư vinh tâm. Đen ủi, hôm nay tính ta xui xẻo, nàng dẫm lên giày cao gót nên ngang mà đi. Lý Yến Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cố khê kiểu ánh mắt nhìn chằm chằm dư tư lôi rời đi phương hướng, như suy tư gì. Cách vách ghế lô. Ứng húc buông di động, mày gắt gao ninh. Tam thiếu, hôm nay chính là cái vui vẻ nhật tử. N thị những cái đó bạo dân đều bị cao nhân đưa đến cục cảnh sát, như thế nào còn mặt hủ mày cho. Vương quân bưng chén rượu, cùng thị trưởng tán gâu xong một câu lúc sau, quay đầu liền thấy được vẫn luôn sắc mặt không vui ứng húc. Lần trước cái kia chiến hữu bị thương. Bệnh viện trần bệnh toàn thân tê liệt ứng hút nhìn chằm chằm trên bàn chén lĩnh rượu, ánh mắt sâu thẳm, vừa mới có nhận được tin tức nghe nói y y quốc một cái nổi danh bác sĩ ở N. N. Thị sân bay địa phương xuất hiện. Cơ hội lại xa vời, hắn cũng muốn thử một lần. Nghe thế câu nói, vương quân há mồm, muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là chưa nói, ngược lại hỏi một khắc câu, là lần trước cứu chúng ta vị kia dũng sĩ sao? Ứng hút gật đầu. Ta thực xin lỗi. Vương quân đủ rũ cục đôi. Cùng ngươi không quan hệ. Ứng húc lắc đầu, cá nhân khí vận vấn đề, liền tính sẽ không bởi vì cứu ngươi bị thương, cũng sẽ bởi vì cứu những người khác mà bị thương. Cố khê kiểu này đoàn người đã nháo xong, rời đi ghế lô, ra cửa thời điểm vừa vặn cùng đối diện người đúng phải, bọn họ cũng là một đại sự người, các thân phận hiển hách. Ứng kỳ vừa thấy đến đầu tàu gương mẫu tam ca, lập tức liền tủng, thối lui đến một bên. Ứng húc nhìn ứng kỳ liếc mắt một cái, dừng lại nệnh bước, chuẩn bị cùng ứng kỳ phân phó vài câu, giọng nói còn không có ra, liền nghe hắn bên người lược hiện phúc hậu thị trưởng lập tức bài trừ tới, kinh hỉ thả cung kính mà kêu một tiếng cố tiểu thư. Hắn những lời này sau, phía sau kia một đám người lập tức liền nhận ra đối diện cái kia lược hiện quẳng cu dáng người như ngọc thiếu nữ. Thanh âm một cái so một cái cung kính, cố tiểu thư, ngài cùng bằng hữu cùng nhau tới nha. Vương Ba mang theo dư tư lôi đi ở cuối cùng, nhìn đến những người này dừng lại không khỏi chiều bên kia nhìn liếc mắt một cái, cố tiểu thư. Nghe ra tới hắn thanh em đặc biệt kinh hỉ. Những người này phản ứng làm ứng húc đem ánh mắt chuyển qua vị kia cố tiểu thư trên người, trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Này đó đều là N.N. thị có uy tín danh dự nhân vật, đại biểu chính là N.N. thị thể diện. Những người này ở đối mặt hắn thời điểm đều tự giữ thân phận. Trước mắt thế nhưng đối một cái mạc danh nữ sinh như vậy cung kính. Liên tưởng đến đêm qua ứng kỳ bị một cái nhân vật thần bí cứu sự, ứng hút rũ xuống đôi mắt, lâm vào trầm tư bên trong. Cố khê kiều chiều những người đó xem một cái, đại bộ phận đều không quen biết, chỉ có vương quân một cái hiểu biết. Thị trưởng mặt nhưng thật ra thường xuyên từ TV thượng thấy, nàng bình tĩnh mà cùng vương quân đánh một lời chào hỏi. Sau đó chiều hắn vây vây mong bước, ta cùng ta bằng hữu còn có việc, đi trước. Lấy che thay không kịp trộm linh chi trạng mà cùng Lý Yến Mai một đạo đi rồi. Trước khi rời đi, ánh mắt tử dư tư lôi trên mặt xẹt qua. Vương quân lập tức phục hồi tinh thần lại, lại làm nàng trốn thoát. Than bùn A. hắn hướng về phía nàng rời đi phương hướng đại thánh gào thét, cũng mặc kệ nàng có thể hay không nghe được đến, buổi chiều tìm ngươi, di động nhất định phải khởi động máy A. Kỳ kỳ, thật không đành lòng nói cho ngươi không phải tiểu mỹ nhân không khởi động máy mà là nàng đã sớm đem ngươi kéo đen hải tử. Tam thiếu, ta đi về trước, ra ra bọn họ nếu là biết cố tiểu thư đã trở lại, ta không đem người mời về đến nhà tới, nhất định sẽ bị bọn họ cấp đánh chết. Vương quân nửa là nói dỡn nói những lời này, lập tức liền rời đi, hấp tấp tựa hồ thực xuất ruột, trong miệng còn ở nhát mãi, thứ này mỗi lần nhìn thấy ta liền chạy, ta lớn lên thực không sao. Rời đi thời điểm không có mang lên dư tư lôi, dư tư lôi đứng ở một bên, Sắc mặt trắng bệnh, ứng húc nhìn hắn rời đi thân ảnh, như suy tư gì. Ứng kỳ, vị này cố tiểu thư đến tuột cùng là nhân vật nào a? Ứng kỳ bên người những cái đó các huynh đệ nhìn cố khê kiểu rời đi phương hướng, không khỏi trừng lớn hai mắt. Làm nhiều như vậy n nở thị quyền quý đều gương mặt tươi cười đón chào, thiên, bọn họ lao đại cũng chưa bổn sự này đi. Ứng kỳ cũng vừa mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, hắn thật sâu hít một hơi, lắc đầu. Ta không biết. Hắn biết Lý Yến Mai chỉ là cái người thường, nguyên tưởng rằng Cố Khê Kiểu là Lý Yến Mai bằng hữu, cũng chỉ là cái người thường thôi, hoàn toàn không nghĩ tới. Nghe thế hai người đối thoại, đi theo thị trưởng phía sau bí thư không khỏi cười tủm tìm nói, hai vị vừa thấy không phải chúng ta én thị người. Giải thích thế nào? Ước kỳ nhìn đến nhà mình Tam ca chậm lại bước chân, lập tức đuổi theo người này hỏi tới, khó được thấy nhà mình Tam ca đối một sự kiện nhi cảm thấy hứng thú. Thị trường bí thư thấy bọn họ cảm thấy hứng thú, lập tức phổ cập khoa học lên, khoảng thời gian trước ở N thị nháo đến hấp tấp cố tiểu thư ai không quen biết. Sau lại bị ân gia nhận làm nghĩa nữ càng là phong vân nhất thời, ân gia từ trên xuống dưới đặc biệt che chở người này, căn bản nghe không được người khác nói một câu không xuôi tai. Này đó đều không quan trọng. Xoát về bồ sao? Có hay không chú ý quá một cái kêu một cố ngàn năm vong hồng? Quốc tế triển lãm tranh riêng lưu một cái kim thưởng các ngươi hiểu không? Tế bào dung hợp các ngươi nghe qua không? Hoa Quốc hứng khởi một cái y thì học vô số người nước ngoài xua như xua vịt phòng thí nghiệm các ngươi biết không? Lại không được, cửu thiên cái này hiện nay vang dội danh hào các ngươi tổng nên nghe qua đi. Cố khê kiểu là từ N thị đi ra, ở N thị có vô số fan nào tản, bí thư hiển nhiên là trong đó một cái, hắn đỉnh đặc mà nói. Từ tư sinh nữ đến cao khai trạng nguyên lại đến tiểu thiên, còn có những cái đó y học phòng thí nghiệm, cái gì đều, mỗi cái nghe tới đều như là truyền kỳ. Nghe được ứng kỳ sừng suốt sừng suốt. Nói xong lúc sau, đặc biệt trong lòng ứng kỳ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Thị trưởng nhịn không được ho khan một chút, thấp giọng triệu bí thư nói một câu, "Ngươi thực chú ý Cố tiểu thư." Ngài chẳng lẽ không chú ý? Bí thư hỏi lại. "Thị trưởng, liền không cần vạch trần hảo sao?" Đừng nói ứng kỳ bọn họ, liền ứng húc nghe xong đều ở khiếp sợ bên trong, di động vang lên đều không tự biết. Trong sân trên mặt nhất không có huyết sắc hẳn là thuộc Dư Tư Lôi, vốn dĩ thấy Cố Khê Kiều cùng Vương Quân nhận thức thời điểm nàng liền cảm thấy không hảo, sau lại thị trưởng bí thư nói những việc này làm nàng tim đập như sấm, Cố Khê Kiều cái này danh hào nàng đương nhiên biết, nhưng nàng không nghĩ tới vừa mới cái kia thoạt nhìn rất là vô hại nữ nhân chính là vị kia Cố tiểu thư. Nhân gian nếu là nghiền chết nàng, động động ngó nút sức lực đều không cần. Nghĩ đến đây, dư tư lôi lập tức sách theo chính mình bao sám xịt rời đi à, về sau tận lực tránh cho ở vương quân cùng cố khê tiểu trước mặt xuất hiện, bằng không, chính mình chết như thế nào đều không tự biết. Tam ca, ngươi di động văng lên. Ứng kỳ yên lặng nói một câu. Ứng hút rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn tiếp nổi lên điện thoại, nghe được điện thoại kia đầu truyền đến thanh âm, sắc mặt biến đổi, ta lập tức liền tới. Nói xong hắn liền phải rời đi, lúc này thị trưởng đột nhiên nói: "Tam thiếu, nghe nói ngài thuộc hạ bị bệnh, ta cảm thấy có thể tìm một chút Vương thiếu, lần trước hắn thúc thúc chân bị cảm nhiễm, lúc ấy bên ngoài đồn đãi là muốn cắt chi, sau lại bị một cái nhân vật thần bí chữa khỏi." "Ta đã biết, cảm ơn." Hứng húc gật đầu, sau đó bước đi nhanh rời đi. Hứng Kỳ vội vàng theo sau, "Tam ca, làm sao vậy? Có phải hay không lão ngũ đã xẻ ra chuyện?" "Không có." bất quá bọn họ tìm được ai mặc tiên sinh ứng húc mắt sáng như đuốc. thật sự ứng kỳ trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc kia ngũ ca được cứu rồi ứng húc gắt gao treo tâm nháy mắt buông xuống đoàn người rốt cuộc chạy tới sân bay gặp được vị kia ai mặc tiên sinh là trung niên nam nhân ánh mắt là xanh thẳm nhàn sắc thoạt nhìn cực kỳ an bình ứng húc mấy người vừa nhìn thấy hắn khẩn trương tâm tình chậm rãi biến hoãn nghe thấy ứng húc ý đồ đến ai mặc lắc đầu bật cười Các ngươi sợ là tìm lầm người, ta đã có 20 năm chưa từng chạm qua giao phẫu thuật. Lời này vừa ra, ứng kỳ đám người trên mặt ảm đạm không ánh sáng, mất đi tới khi thần thái. Ứng húc nhìn ai mặc, ai mặc tiên sinh, ta nhận thức bách lý ra người. Ai mặc sững sốt một chút, rồi sau đó thở dài, ta tùy các ngươi đi một chuyến, xem hắn bệnh tình rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ, ta lập được thể, sẽ không lại đụng vào giao phẫu thuật, nhưng là ta có thể cho một người giúp ngươi hắn so với ta lợi hại. cảm ơn. ứng húc gật đầu. sau đó thỉnh hắn lên xe. ứng húc ngồi vào ghế sau. phía trước là hai cái lái xe thuộc hạ. hắn bật lửa một cây liền, hút một ngụm phun ra một đạo vòng khói. sau một lúc lâu, trầm giọng hỏi, giữa trưa vị kia cố tiểu thư có phải hay không tối hôm qua tiếp ứng cỡ cái kia? ngồi ở phía trước hai cái thuộc hạ vẻ mặt đứng đắn. không biết. ứng húc đôi mắt nguy hiểm đến nheo lại tới. thật không biết. Thật sự, hai cái thuộc hạ gật đầu, nói chuyện phiếm thời điểm cố tiểu thư nói, chuyện này không thể để lộ đi ra ngoài, bọn họ đương nhiên muốn bảo mật. Ứng hút bóp tắc tiên, hắn tự nhiên là cực kỳ hiểu biết này nhóm người, nhưng không nghĩ tới vị kia cố tiểu thư gần một giờ liền mượn sức nhân tâm, kinh ngạc đồng thời lại là tức giận lại là buồn cười, dễ dàng như vậy làm phản thuộc hạ còn có thể muốn sao. Cố khê kiều đem Lý Yến Mai đưa về một trung biên trung cư, cười, Mai tỷ tỷ. Hảo hảo học tập, ta ở kinh thành chờ ngươi. Ta sẽ... Lý Yến Mai nắm lấy song quyền, ánh mắt kiên định, thật vất vả có lần này cơ hội, nàng sao có thể sẽ nhẹ giọng từ bỏ. Kia tai kiến. Cố khê kiều chiều nàng phất tay, sau đó mang theo bên người tiểu người máy rời đi, đi rồi vài bước sau, đột nhiên quay đầu lại, ta cảm thấy cái kia ứng kỳ thật sự thực không tồi a. ngươi có thể suy xét suy xét. Nói xong, nháy mắt liền không có bóng người. Lý Yến Mai, tiểu mỹ nhân, ta cũng muốn uống trà sữa. Nhìn đến Cố Khê Kiều mua một ly trà sữa, hệ, kỷ, thống, kỷ, lập tức kêu lên. Cố Khê Kiều ngậm trà sữa xem nó liếc mắt một cái, rõ như ban ngày dưới ngươi liền không cần dọa người hảo sao? Kỷ kỷ, ta là cái loại này bình thường người máy sao? Đúng vậy, ngươi là cái loại này dọa người người máy. Cố Khê Kiều cười tủm tỉm, bất quá vẫn là cho nó mua một ly trà sữa thật vất vả tìm được nàng người vương quân lái xe lại đây, nhìn đến chính là người máy ôm trà sữa như vậy một màn, thần tượng, cảm ơn, thái ta đi núi sông trang viên, cố khê kiều ngồi vào ghế sau, triều vương quân cười, cái kia người máy cũng nhân môi nhân dạng mà ngồi vào ghế sau, vương quân trừng mắt, không phải nói tốt muốn đi nhà ta sao, hắn tìm nàng không phải vì song xuôi tài xế a, ai nói với ngươi hảo, cố khê kiều lắc đầu Ta trở về ngủ một giấc. Ngày mai muốn đi. Vương quân, cái này lý do hắn cấp 100 phân. Bất quá cũng không thể miễn cưỡng nàng. Ai biết nàng có thể hay không lại nửa đường chạy. Vẫn là làm thúc thúc bọn họ tự mình tới xem nàng đi. Vương quân vừa nghĩ, một bên tiếp nổi lên vừa lúc điện báo. Cố tiểu thư, ta yêu cầu lâm thời đi bệnh viện một chuyến. Tiếp xong điện thoại sau, vương quân quay đầu nhìn cố khê kiểu liếc mắt một cái. Liền quải cái cong liền đến. Ta xem xong một người lập tức liền đưa người trở về. Cố khê kiều lười nhát mà dựa vào trên chỗ ngồi, không chút để ý gật đầu. Thị viện 56 tầng viếp phòng bệnh. Ứng kỳ bắt lấy máy tính bảng, khai video, đem màn ảnh nhắm ngay trên giường người bệnh. Vài phút lúc sau, trong video chuyển đến một câu, ta đại khái đã biết, cấp ai mặc thuốc thúc đi. Ai mặc tiếp nhận video, nhìn trong video cái kia ăn mặc áo bờ lật trắng người trẻ tuổi, trầm giọng hỏi. Thương tình thế nào? Phong bệnh một đám người đều ngừng lại rồi hô hấp, chờ hắn trả lời. Thúc thúc trong video gương mặt kia rõ ràng là trúc nguyên, có điểm phức tạp, chủ yếu là các ngươi phát lại đây tư liệu không đầy đủ, thật nên đêm này đó bác sĩ bắt được chúng ta phòng thí nghiệm huấn luyện một phen, hoặc là làm cố mỹ nhân dạy dỗ một chút. Loại này hiệu suất sao được? Nghe thế câu nói, ứng húc bọn họ đáy lòng trầm xuống, trúc nguyên người này bọn họ đương nhiên nhận thức, dung thần y để đồ đệ. Y học giới quỷ tài bác sĩ, liên Trúc Nguyên đều nói như vậy, có thể thấy được sự tình nghiêm túc trình độ. Ngươi có thể bất thời giờ lại đây một chuyến sao? Ai mặc ngay sau đó hỏi. Ta tận lực đi. Trúc Nguyên vẻ mặt thì đau, ta bên này còn có cái nghiên cứu ném không xong. Tính, ngươi trước đem tình huống lại cùng ta nói một lần. Ai mặc nhìn hạ sửa sang lại tốt văn kiện, bắt đầu cùng Trúc Nguyên thảo luận. Phần lớn là Trúc Nguyên chậm rãi mà nói, ai mặc nghe được thực nghiêm túc. Thật lâu sau, nhẹ nhàng cười một cái, Trúc Nguyên, mấy năm nay ngươi học xong rất nhiều, xem ra dung thần y không có chậm trễ ngươi. Có chút đồ vật hắn nghe đều không có nghe nói qua. Không phải sư phụ giáo. Trúc Nguyên lắc đầu, tiếp tục nói hắn phổ cập khoa học cấp hai mặc tương quan y học tri thức, hắn biết hai mặc đối này đó thực cảm thấy hứng thú. Trúc Nguyên theo như lời nói phòng bệnh người nghe tới giống như thiên thư giống nhau, như lọt vào trong sương ngủ, đều là chút danh từ chuyên nghiệp. Tối nghĩa khó hiểu, kỳ thật không ngừng những người này cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, liền ai mặc đều cảm thấy mới lạ, hắn nỗ lực tiêu hóa này đó chưa bao giờ nghe qua lý luận, lúc sau càng là cảm thấy kinh ngạc, Trúc Nguyên, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Từ Trúc Nguyên trong miệng nói ra lý luận là hiện có ý thị học sử thượng chưa bao giờ từng có, hắn có thể tưởng tượng nếu có thể thực thi lên, tuyệt đối sẽ thay đổi nhân loại ý y học sử, còn không đều là kêu hóa. Trúc Nguyên lại nói tiếp chuyện này quả thực hàm răng ngứa, thúc thúc chuyện này chúng ta về sau lại nói, ngươi trước giúp ta kiểm tra một chút người bệnh cụ thể tình huống, các ngươi chuyển tới tư liệu quá thiện, ta nắm giữ không được cụ thể tình huống. Mấy thứ này ngươi nói cho ta không thành vấn đề sao. Ai mặc có chút chân trờ, Trúc Nguyên những cái đó lý luận hoàn toàn có thể xin được quyền. Trúc Nguyên bàn tay vung lên, hắn đưa điện thoại di động phóng tới cái giá thượng, sau đó lấy ra một trường giấy một chí bút. Hướng về phía màn hình cười nói, có thể có cái gì vấn đề, mấy thứ này chúng ta toàn bộ phòng thí nghiệm người đều biết, ngươi cứ việc yên tâm. Toàn bộ phòng thí nghiệm người đều biết, ai mà có điểm sức sở. Ngươi cho rằng quốc tế thượng những người đó vì cái gì như vậy tưởng tiến cái này phòng thí nghiệm. Nói tới đây, Trúc Nguyên đắc ý cười một chút. Ai mặc thật sâu hít một hơi, cái này phòng thí nghiệm là ai làm? Hắn nhịn không được hỏi. Chờ ngươi đã đến rồi kinh thành. Chúng ta rồi nói sau. Trúc Nguyên dừng một chút, sau đó tiếp tục cấp ai mặc nói cái gì. Phòng bệnh môn bị đẩy ra, vương quân một bước bước vào. Hắn phía sau, cố khê kiểu mang theo người máy rửa vào cạnh cửa, cũng không tiến vào, chờ vương quân xem xong rồi người bệnh liền cùng hắn cùng nhau trở về. Ai mặc không có chú ý tiến vào người, mà là đem màn ảnh xoay cái phương hướng, người nói bệnh trạng ta đều thấy được, hiện tại làm sao bây giờ. Video bên kia không có truyền đến thanh âm. Ai mặc kỳ quái, lại hỏi một lần, Trúc Nguyên vẫn là không nói gì. Trúc Nguyên, người ai mặc một câu không có nói xong, đột nhiên liền nghe thấy được Trúc Nguyên phóng đại vài lần thanh âm. Than bùn A. Người này ở chỗ này, người không tìm nàng thế nhưng tới tìm ta. Trong video Trúc Nguyên lập tức nhảy lên, nàng một giây là có thể giải quyết sự tình người thế nhưng còn riêng cho ta đã phát một cái video. Dựa. Thanh âm này như vậy quen hay? Cố Khê Kiều mí mắt nhảy một chút, lập tức mang theo kỷ kỷ xoay người. "Cố Khê Kiều, ngươi dám đi ta ngày mai làm toàn phòng thí nghiệm người quấy rầy ngươi?" Trúc Nguyên khệ miệng run rẩy một chút. Cố Khê Kiều dừng lại, "Miêu Trúc Nguyên ngươi chờ." Chương 465 150 này đến tột cùng ai a? canh ba. Cố Khê Kiều bước chân vừa chuyển, đi vào phòng bệnh. Phòng bệnh, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn nàng ứng hút sờ sờ túi, vốn dĩ tưởng điểm một cây yên, ngẫm lại đây là bệnh viện, liền lại buông tay. Trong tay văn kiện cho ta, cố khê kiểu chiều mép, giường duy nhất hộ sĩ si đuôi tay. Hộ sĩ si lập tức đem trong tay văn kiện đưa cho nàng. Ta liền nói mấy ngày nay không có nhìn đến ngươi, thế nhưng lại chạy tới N Thị Lãng. Trúc Nguyên ở video bên kia lại nhảy, tưởng giáo thụ khẳng định sẽ bị ngươi cấp tức chết. Ngươi nói ngươi cả ngày không có việc gì liền khí hắn làm gì, không làm việc đàng hoàng, ta làm hắn quấy kỳ cho ngươi bất quá. Cố khê kiều phiên hạ bệnh lịch, nghe vậy chỉ nhàn nhạt ngắm hắn liếc mắt một cái. Ngươi có bản lĩnh ngươi nói à, đợi lát nữa ta liền gọi điện thoại cấp tưởng giáo thụ, ngày mai chuyển đi cơ điện hệ. Trúc nguyên kinh hãi, ai ngươi không phải đâu, ta vừa mới là đang nói đùa, tưởng giáo thụ như thế nào sẽ không cho ngươi quá đâu đúng không? Cố khê kiều đi rồi vài bước. Không cho thân thể của mình bại lộ ở màn ảnh dưới, mảnh dài ngón tay vẫn luôn ở phiên giấy, phiên đến phần Phật vang lên. Trúc Nguyên cả người cơ hồ đều phải bái đến màn ảnh thượng, hắn gián di động, lớn tiếng nói, thúc thúc, kia hóa tránh ra, chạy nhanh đem màn ảnh chuyển qua đi. Ai mặc xoay hạ màn ảnh, kia nói thanh lánh thân ảnh lại xuất hiện ở trước màn ảnh, Trúc Nguyên tiếp tục lại nhảy, ai mặc nhìn trong video Trúc Nguyên cảm thấy này cùng chính mình sở nhận thức nửa ngày không nói một chữ chúc nguyên căn bản không phải cùng cá nhân. Cố Khê Kiều khinh phiêu phiêu ngắm mắt video, không ngón tay búng tay một cái, đứng ở nàng bên chân kĩ kĩ lập tức đã hiểu nàng ý tứ, video nháy mắt bị cắt đứt, chúc nguyên dịu dít đại đề si ben biến mất ở phòng. Nhanh chóng phiên xong rồi này lọ giấy, Cố Khê Kiều đối trên giường người bệnh có một cái đại khái hiểu biết, đối đứng ở bên người hộ sĩ si nói, ta muốn một cái không phòng giải phẫu. A xin lỗi, chuyện này không phải ta có thể quyết định. Tuổi trẻ hộ sĩ tỉnh táo lại, có điểm xin lỗi địa đạo. Hiểu biết. Cố Khê Kiều đem trong tay văn kiện còn cho nàng, sau đó móc ra di động tìm được một cái giấy số gọi đi ra ngoài, nàng nói khẽ với bên kia nói vài câu, sau đó cắt đứt điện thoại. Đây là tình huống như thế nào? Ứng kỳ phản ứng lại đây, hắn nhìn cầm một con bút cùng một trương giấy túi đầu viết viết vẽ vẽ cố Khê Kiều, có điểm phát ốc ta cũng không biết. hắn bên người chiến hưu nói. vương quân nhìn cố khê tiểu, trong miệng đắc ý nói, các ngươi nhìn liền thành. nghe được vương quân những lời này, ứng húc nhớ tới thị trưởng giữa chưa nói, lập tức ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn cố khê tiểu. hắn há mồm, vốn dĩ tưởng nói vài câu, lúc này phòng bệnh môn đột nhiên bị mở ra, nhanh như chiếc áo bờ lợp trắng tiến vào, cầm đầu đúng là viện trưởng. ngày mùa đông, bọn họ cái chán bước lên một tầng mồ hôi mỏng. Hơi hơi thở phì phò, hiển nhiên là vừa rồi chạy tới. Cố tiểu thư, viện trưởng lập tức đi đến giường bệnh biên, thần sắc phi thường kích động, nhìn Cố Khê Kiều hai mắt đều ở sáng lên. Cố Khê Kiều viết xong cuối cùng một chữ, thu hồi bút, sau đó đem giấy đưa cho viện trưởng, đi thẳng vào vấn đề, "Triệu viện trưởng, lại gặp mặt, ta yêu cầu một cái phòng thí nghiệm." "Đã chuẩn bị tốt, Cố tiểu thư còn có cái gì yêu cầu?" Triệu viện trưởng lại lần nữa dò hỏi. Kinh thành phòng thí nghiệm có người đi qua sao? Cố khê kiểu vốn dĩ tưởng nói không cần, nghĩ lại tưởng tượng đột nhiên hỏi nói. Có, chúng ta có hai cái tiến sĩ tham gia cẩn thận bảo dung hợp thử nghiệm. Triệu viện trưởng gật đầu, hai người bọn họ hôm nay cắt lượn, bất quá trụ đến không xa, 10 phút trong vòng có thể đổi tới. Lúc này liền tính không thể cũng đến có thể. Vậy là tốt rồi cố khê kiểu đem áo khoác thở ra, một bên ra bên ngoài bên đi, một bên nói chuyện chuẩn bị giải phẫu triệu viện trưởng lập tức phân phó một cái trung niên một tiếng mang cố khê kiểu thay quần áo tiến phòng giải phẫu chính mình lưu tại phòng bệnh tiếp tục phân phó đem vương bác sĩ cùng cổ bác sĩ kêu lên tới lập tức đi lầu bốn phòng giải phẫu đúng rồi những cái đó tuổi trẻ nóng nảy bác sĩ đều kêu lên tới làm cho bọn họ hào hào xem còn có chuẩn bị tốt camera chuẩn bị quay video lần trước chúng ta lục video độ phân giải bị quốc tế nhân sĩ phung tạo. Cái này người bệnh chạy nhanh đẩy mạnh phòng thí nghiệm, cố tiểu thư còn đang chờ. Mấy cái nam hộ công đã đẩy giường lại đây, đem nằm thẳng ở trên giường người nâng đi lên. Một cái hoa dâm tóc bác sĩ nhìn chằm chằm vào triệu viện trưởng trong tay nắm chặt giấy. Viện trưởng, ngài không xem, tốt xấu cũng cho ta xem đi. Ta là sợ ta vừa thấy đã quên chính sự viện trưởng nghiêm trang đem giấy cất vào trong túi, đi trước phòng giải phẫu. Đoàn người tất cả đều đi ra ngoài. Chỉ để lại một cái lớn tuổi hộ sĩ ở thu thập đồ đựng. Ngay từ đầu vị kia tuổi trẻ hộ sĩ còn đứng ở mép giường, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy, vừa mới nàng thấy viện trưởng. Còn có bệnh viện những cái đó hàng năm không thấy bóng dáng chuyên gia bác sĩ nhóm. Vị kia cố tiểu thư đánh quá một chiếc điện thoại lúc sau, viện trưởng bọn họ liền tới rồi, cho nên vị kia cố tiểu thư đến tụt cùng là người nào. Cố tiểu thư, chính là Hoa Quốc Y học phòng thí nghiệm người sáng lập. Lớn tuổi hộ sĩ đem xe đẩy lui ra ngoài, nghe được tuổi trẻ hộ sĩ nghi hoặc, liền nói một câu, không nói, ta muốn đi xem phát sóng trực tiếp. Nói xong liền nhanh chóng rời đi. Phòng bệnh người khác đều là vẻ mặt mộng bức trạng thái. Mẹ nó, ta có điểm không hiểu. Ứng kỳ bên người người trẻ tuổi lau một phên mặt, cố tiểu thư cấp ngũ tử làm phẫu thuật. Vừa mới ai mặc cùng chúc nguyên hai người nghiên cứu lâu như vậy, còn không có nghiên cứu ra bệnh tình, nàng xem cũng chưa xem một cái. Liền tùy tiện phiên một chút bệnh lịch tạm, liền như vậy đi làm phẫu thuật. Còn có kia hoa quốc y học phòng thí nghiệm, đến tột cùng là cái quỷ gì. Những cái đó bác sĩ còn có viện trưởng còn như vậy tin phục nàng. Ứng hút không nói gì, trực tiếp bước nện bước hướng ra phía ngoài đi đến. Ứng kỳ mấy người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng theo đi lên. Vương quân đôi tay cắm ở trong túi, biếng nhác mà đi theo mấy người mặt sau, trên mặt treo. Thiếu đánh cười. Ai mặc nhìn xuống tay Trung lần thứ hai sáng lên tới máy tính bảng, cơ hồ là cố khê kiểu vừa ly khai, Trung Nguyên video vừa lúc đánh tiến vào, kêu hoa đi rồi. Ta liền nói vì cái gì lại đột nhiên có thể đánh tiến vào Trung Nguyên từ màn ảnh thấy được không có một bóng người phòng bệnh, cả người đều hỗn độn. Hắn lẩm bẩm vài câu, sau đó nói: thúc thúc, ngươi đi phòng giải phẫu đi. Nàng hẳn là đi vào, nhớ rõ có cái gì tin tức muốn trước tiên chia ta. Ngươi liền như vậy tín nhiệm nàng. Ai mặc rốt cuộc nói một câu, Trúc Nguyên dừng một chút, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, hắn đem trong tay màn ảnh nhắm ngay phòng thí nghiệm, thúc thúc, ngươi xem cái này phòng thí nghiệm, chính là nàng phát triển lên, bên trong sở có được bất luận cái gì giống nhau nghiên cứu lấy ra tới đều là hoành động y dạy học giới. Ngươi thật lâu không có tiếp xúc y dạy học giới, cho nên không rõ, bất quá ngươi chỉ cần hoa một chút thời gian đi tìm hiểu hiện nay y dạy học giới. Liền biết ta vì cái gì như vậy tín nhiệm nàng Ai mặc trầm mặc nửa ngày không nói gì Sau đó nâng bước đi vào thang máy Ấn lầu 4 Lầu 4 phòng giải phẫu bên ngoài đã đứng một đám người Ai mặc đi đến ứng húc bên người Ứng húc bật lửa một cây yên Nhìn chầm chầm phòng giải phẫu cửa kính Sương khói lượn lờ trông được không rõ trên mặt hắn biểu tình Di động vang lên vài thanh Hắn đều không có tiếp khởi Phòng giải phẫu muốn bảo trì thanh khiết cho nên không có khả năng sở hữu bác sĩ đều có thể đi vào, cho nên còn dư lại một đại bộ phận bác sĩ đứng ở phòng giải phẫu ngoài cửa kiển chân lấy vọng. Hai cái giờ sau, đèn diệt, tất cả mọi người nhìn phía phòng giải phẫu môn. Cái thứ nhất đi ra chính là một đạo thanh lanh thân ảnh, trên mặt khẩu trang còn không có gỡ xuống tới, chỉ lộ ra một đôi thanh triệt đôi mắt, đi ra phòng giải phẫu thời điểm nàng gỡ xuống khẩu trang, không sáng lắm ánh sáng đem nàng tình xảo ngũ quan sấn đến doanh doanh như ngọc. Cố khê kiểu cởi trên người giải phẫu phục, đưa tới phía sau theo sát đi lên hộ sĩ trong tay, sau đó tiếp nhận kỹ kỹ trong tay cầm áo khoác cho chính mình trong lên. Viện trường này đoàn người theo sát ra tới, qua loa đối ứng hút mấy người nói một câu, giải phẫu viên mãn thành công. Sau đó lập tức vây quanh cố khê kiểu, mồm năm miệng mười hỏi. Vấn đề quá nhiều, cố khê kiểu không có lập tức trả lời, mà là xoa bấm mũi, bình tĩnh báo một chuỗi con số, kỳ thật. Chủ yếu mấy cái nội dung giải phẫu phía trước ta đã cấp viện trưởng, các ngươi hẳn là ghi âm đi. Nếu có không hiểu địa phương trực tiếp đi hỏi Trúc Nguyên. Hảo, không thành vấn đề đi. Nhìn đến bọn họ ý bảo chính mình không thành vấn đề, cố khê kiểu vừa lòng gật đầu. Sau đó chậm rãi đi ra nơi này. Mọi người theo bản năng nhường ra một cái nói. Cửa thang máy rốt cuộc khép lại, giải phẫu trước cửa bác sĩ nhóm mới kích động thảo luận lên. Viện trưởng, ngươi không phúc hậu chính mình trộm xem một cái bác sĩ chứng mắt viện trưởng hừ hừ nói các ngươi này bầy sói ta sợ các ngươi chạm vào hỏng rồi cố tiểu thư cấp này tờ giấy các ngươi không phát hiện lần này cố tiểu thư tính toán vi rút công thức phân tử thời điểm đều không có máy tính một người yên lặng ra tiếng cái kia bác sĩ gật đầu đúng vậy nàng cái kia người máy cho nàng tính viện trưởng sửng sốt một hồi nghe nói cố tiểu thư chính mình làm một cái người máy Sẽ không chính là cái kia. Cho nên, chúng ta về sau không cần học máy tính, trực tiếp đi học làm người máy. Một người tuổi trẻ bác sĩ vô lực cười cười, rõ ràng là tự rêu nói, nói xong lúc sau đấy lòng dâng lên một cổ khôn kể chấn động. Hắn thật sâu hít một hơi, này trên lệnh, thật là, sinh thời, vô pháp siêu việt. Bác sĩ nhóm lập tức đều đi nghiên cứu video cùng cố khê tiểu lưu lại giấy đi. Chờ bọn họ sửa sang lại hảo sở hữu video cùng ghi âm, ý học giới lại phải bị nàng đả kích đã chết. Kỳ thật ngắm lại, vẫn là có điểm hương phấn. Nạc đại hành lang dư lại ứng húc này đoàn người. Nàng, thật sự thành công. Này nhóm người chung không có so ai mà càng hiểu biết người nọ bệnh tình, trở thành người thực vật cái này kết luận cũng không phải bệnh viện tin đồn vô căn cứ, mà là bệnh tình thật sự có nghiêm trọng đến trình độ này. Liên tính là Trúc Nguyên cũng muốn nghiên cứu một đoạn thời gian, không nghĩ tới liền như vậy bị giải quyết. hắn rốt cuộc sáng tỏ vừa mới Trúc Nguyên vì cái gì lộ ra như vậy tự tin biểu tình. Ứng kỳ đám người ngơ ngác gật đầu, hình như là phảng phất giống như trong nộng, chính là sao có thể đâu. Đừng nghĩ vương quân một chút cũng không kinh ngạc, hắn vô vô ứng kỳ bả vai, nói một câu, ta thúc thúc lần trước hai chân đã phải bị bệnh viện này đó bác sĩ cắt chi, đều là cố tiểu thư chữa khỏi. Hiện tại hắn khôi phục đến có thể trên mặt đất chạy. Cảm ơn. Ứng hút tức yên, triều vương quân nói, hắn tự nhiên nhìn ra được tới, cố khê kiểu là vương quân có thể mang lại đây. Vương quân cũng không dám kể công, nhưng đừng cảm tạ ta, nàng chính mình nếu không muốn, ta cũng không có biện pháp ta. Ứng hút gật gật đầu, hắn nhìn hạ nằm ở trên giường bệnh, các hạng chỉ tiêu đã bắt đầu khôi phục bình thường cấp dưới, sau một lúc lâu, rời đi bệnh viện, đồng thời. Rốt cuộc tiếp nổi lên vẫn luôn ở vàng cái không ngừng di động, một ống tiên sinh, người hảo. Một ống thông qua ứng hút trợ giúp rốt cuộc ở ba ngày sau tìm được rồi cái kia ra vấn đề thôn trăng nhỏ. Đoàn người đứng ở trên sườn núi nhìn cái kia kiến to lớn công viên trò chơi thôn, kinh ngạc cực kỳ, nơi này thế nhưng còn có như vậy phồn hoa công viên trò chơi. Không chỉ có là phồn hoa công viên trò chơi, bốn phương tám hướng đều thông đường xi măng cùng nhựa đường lộ. Tình hình giao thông quả thực so N Thị còn muốn hảo. Nói là thôn, kỳ thật là làng du lịch đi. Một ống bầy hạ la bàn. Ba ngày trước còn hỗn loạn không chừng la bàn lúc này nhỏ giọng vô thức. Hắn nghiêm túc vô cùng mặt đột nhiên biến thành ngạc nhiên còn có thất bại, không phải đâu? Chúng ta tới chậm một bước. Bọn họ đoàn người ở cổ võ diễn đàn tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Hoa ba ngày ba đêm rốt cuộc tìm được rồi tin tức, còn không có bắt đầu hành động. Đại sát tứ phương. Lúc này mới vừa tìm được địa phương, phiền toái đã bị giải quyết, này đến tột cùng ai à, này đó cổ võ giới hiếm khi có người dám tiếp nhiệm vụ liền như vậy bị tùy tiện mà cấp giải quyết. Muốn hay không nhanh như vậy? Muốn hay không như vậy đả kích? Chín ống không có trả lời, hắn chỉ là híp mắt nhìn về phía trước, bên kia có một đạo hình bóng quen thuộc. Sau một lúc lâu, chín ống vô vô một ống bả vai, chỉ vào cái kia phương hướng, một ống, ngươi xem bên kia giáp quốc nam bộ chân núi. Giang Thư Huyền cầm bát quái đổ túi đầu nghiêm túc nhìn. "Lão đại, một ống tìm ngươi." Một bánh mì dạ ý cười, đưa điện thoại di động đưa cho Giang Thư Huyền. Tuấn giật đỉnh mày hơi trợn, Giang Thư Huyền giơ tay tiếp nhận di động, liếc mắt một cái liền thấy được vẻ mặt đưa đám một ống. "Lão đại, ngươi rõ ràng biết Cố tiểu thư ở bên này, còn phái ta lại đây thời thời khắc khắc bị đả kích, như vậy có ý tứ sao?" Chương 466 151 bổ toàn trận pháp, canh một. Nghe được hắn nói, Giang Thư Huyền ngẩn ra một chút, khóe môi độ cùng tựa hồ còn một chút, giây lát lướt qua. Đối với cô Khê Kiều Hành Tung, hắn chỉ định vị đến N. N thị, nhưng là nàng làm những chuyện này hắn xác thật chút nào không biết, bất quá hắn cũng không tính toán nói cho một ống, thấy một ống không có những lời khác muốn nói, giơ tay liền phải cắt đứt điện thoại, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Ai láo đại Từ từ một ống thấy Giang lão đại là tới thật sự, lập tức chính thần sắc, Tây tác lị tiểu thư cùng ứng tiên sinh bọn họ không thấy. Không thấy. Giang thư huyền ngón tay dừng một chút, Tuấn Mi ninh khởi. Nói nơi này, một ống mắt lộ ra sầu lo, vốn dĩ ước hảo nơi này thấy, nhưng là tới thời điểm không có thấy người. Giang thư huyền gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết, cắt đứt video. Một bánh vội vàng tiến lên đem vừa mới thu được một cái tin tức cho hắn xem, lão đại. Tây tác lị tiểu thư phát tới cầu cứu thông chi, tín hiệu không cường, nhưng có thể xác định tòa độ. Giang thư huyền nhìn phán qua, rồi sau đó nhàn nhạt nói, chia một ống. Không cứu sao? Một bánh trứng mắt. Không cứu. Giang thư huyền rũ xuống mi mắt, bay thẳng đến đỉnh núi đi đến. Một bánh bị nghẹn họng, hắn suy nghĩ trong chốc lát, không có hiểu được nhà mình lao đại đến tuột cùng là có ý tứ gì. Cuối cùng cấp một ống đã phát định vị, mặt sau phụ ra một câu. Một ống, đừng nói ca không nhắc nhở người, nếu gặp được phiền toái, đi tìm Cố Tiểu Thư. Tiếp thu tới rồi một bánh truyền tới định vị, bàn tay vung lên dẫn theo đoàn người chiều núi sâu phương hướng đi đến. Một ống, chúng ta không cùng Cố Tiểu Thư chào hỏi. Chín ống thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía kia nói mảnh khảnh thân ảnh. Một ống đầu cũng không quay lại, đi 10 bước liền đùa nghịch một chút la bàn, xác định phương vị, không cần, nàng biết chúng ta ở chỗ này. Nàng biết. Chín ống nhịn không được lại lần nữa trở về một chút đầu, nàng giống như vẫn luôn ở vẽ tranh, hẳn là không có chú ý tới chúng ta. Ngươi có phải hay không đốc? Một ống liếc liếc mắt một cái chín ống, ánh mắt kia liền cùng xem ngu ngốc giống nhau, cố tiểu thư như vậy cường đại tinh thần lực, chung quanh mười giam nội hết thảy đều trốn bất quá nàng pháp nhãn, ngươi còn trông cậy vào nàng dùng đôi mắt xem. Ngươi cho rằng nàng cùng ngươi giống nhau như vậy nhựa kê. Chín ống trầm mặc một hồi. Nghĩ đến ngày đó hư không tiêu thất sân đậu, hắn lau mặt, không hề cầm hoài nghi thái độ. Ba phút sau, hắn phản ứng lại đây một ống cuối cùng một cái từ. Chơi ạ một ống ngươi có phải hay không tưởng đánh với ta giá? Một ống. Này ngốc thiếu. Tiểu cố tỷ tỷ đám kia người hảo kỳ quái, vẫn luôn quay đầu lại xem ngươi. Cục đá ngồi ở kỳ kỳ bên người, liên tiếp nhìn nó, sau đó đột nhiên nói. Cố khê kiều ngẩng đầu, ngắm hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói người nào? Cục đá chỉ tiếp theo ống bọn họ rời đi phương hướng, chính là những cái đó. Ngươi như thế nào có thể nhìn đến? Cố khê kiều nhưng thật ra kinh ngạc một chút, một ống những người đó khoảng cách nơi này ít nhất có 2.000 mễ tả hưu khoảng cách, cục đá như thế nào sẽ xem đến như vậy rõ ràng? Thị lực hảo thành như vậy. Cục đá chậm rãi nói, kỳ kỳ cho ta xem. Cố khê kiều một túi đầu, liền nhìn đến kỳ kỳ nâng lên cánh tay máy đem trong tầm tay một khối lớn bằng bàn tay biểu hiện tần vận lên, đây là cố khê tiểu riêng cho nó trang, lúc này kia khối màn hình thượng chính biểu hiện một ông đám kia người rời đi hình ảnh, còn có chín ống thỉnh thoảng quay đầu lại coi chừng khê tiểu hình ảnh. Kỳ kỳ nghe được cục đã nói, lập tức chừng mắt nhìn một đôi máy móc mắt, không cần kêu ta kỳ kỳ, muốn kêu ta thống thống đại nhân. Cục đã, đã biết, kỳ kỳ, lúc này một cái trung niên nam nhân cầm một sọt đồ ăn đến gần, thấy hai người một người máy, Cố Tiểu Thư buổi sáng tốt lành, cục đá buổi sáng tốt lành, Kỷ Kỷ đại nhân buổi sáng tốt lành. Cố Tiểu Thư, Lưu giám đốc ở khắp nơi tìm ngài. Kỷ Kỷ, đều nói không cần kêu nó Kỷ Kỷ. Cùng cục đã cùng nhau vui sướng chơi trò chơi Kỷ Kỷ bỗng nhiên ngẩng tay, bỗng nhiên nói, "Tiểu mỹ nhân, có người động ngươi cái kia trận pháp." Cố Khê kiều bình tĩnh thu hồi bản vẽ, đứng dậy chiều trong thôn đi đến, không cần phải xen vào. Đi tìm lưu giám đốc đi. Lúc này một ống đã tìm được rồi tọa độ địa điểm, nhưng là nơi nhìn đến chính là một mảnh núi sâu rừng rà, không có nhìn thấy bất luận cái gì một người. Phải nói nơi này không sai, chỉ là như thế nào không có một chút năng lượng dao động. Hắn buồng nịch la bàn, đem các địa phương đều dạo qua một vòng, cũng chưa tìm được cái gì manh mối. Có thể hay không là bảy trận pháp. Chín ống linh quang trật lóe, tam ống, ngươi đối cái này có nghiên cứu. Mau nhìn xem có cái gì không đúng địa phương Tam ống ánh mắt nhìn chầm chầm này phía núi sâu rừng tây Sau một lúc lâu duỗi tay nhặt lên trên mặt đất một cục đá Chiều một trô ném qua đi Cục đá, hư không tiêu thất Hắn sắc mặt kinh hãi Sát thật có trận pháp Nhưng là hoàn toàn không có dấu vết Loại này trận pháp trước đây chưa từng gặp Cổ võ giới trận pháp phải kể tới Bách Lý Gia mạnh nhất Nhưng là liền tính là gia tộc bọn họ trận pháp Cũng là có dấu vết để lại Ít nhất cái này địa phương huyền khí sẽ có dao động, hắn chưa bao giờ gặp qua loại này trận pháp, không có dao động liền tính, ngược lại như là bị che giấu đi lên một phen. Nếu đổi cái thời gian, hắn nhất định cảm xúc mênh ngông, hoa đại lượng thời gian tới nghiên cứu, nhưng là hiện tại tình thế vấn đề hắn không khỏi không buông tay cái này ý tưởng. Ta tìm Bách Lý Thiếu gia hỏi một chút. Tam ống cầm lấy chính mình máy truyền tin, liên hệ Bách Lý Bân. Bách Lý Bân là cổ võ giới công nhận trận pháp thiên tài, tam ống đôi hắn cực kỳ sùng bái. Một ống mấy người thấy tam ống thần sắc nghiêm trọng, cũng biết sự tình khả năng không đơn giản, ít nhất bọn họ tiểu đội thành lập nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tam ống như vậy nghiêm túc bộ dáng. Bách Lý Bân thanh âm thực mô liền truyền đến, tam ống đem bên này tình huống báo cho với hắn. Cái này trận pháp là 9 trận pháp liên hoàn tròng lên cùng nhau. Vây trận sắt trận một vòng hợp với một vòng bách lý bân thanh âm thực trịnh trọng, ta ở một quyển sách cổ thượng xem qua, đem trận pháp tất cả đều ẩn ấp, loại này thủ đoạn sách cổ thượng có ghi lại, ta đoán cái kia là thượng cổ đại năng lưu lại tới trận pháp. Tam ống, các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta lại đây. Một ống ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt biến mất thụ, lẩm bẩm nói. Chậm! Bọn họ đã tiến vào vây trận. Tóc vàng mắt xanh tây tắc lỉ vốn dĩ trên mặt đất đã toa. Trên người quần áo cùng tóc đều phi thường hỗn độn, thấy một ống thời điểm lập tức đứng dậy, cho dù nghèo túng đến như thế nông nỗi, trên mặt cũng không có chút nào sợ sác. Bách Lý Bân nói, là thật sự. Cùng lúc đó, ngồi ở bên kia ứng húc đoàn người cũng đứng dậy, ứng húc quay đầu, hắn nhìn một ống một hồi lâu, đống nhiên mở miệng, một ống tiên sinh, các ngươi cũng bị vây khốn đi. Trận pháp nổi mấy người, trừ bỏ ứng húc, những người khác trang phục đều là dơ loạn bất kham. Không ra ngài sở liệu, ứng thiếu. Một ống ngật đầu, túi đầu nhìn đã mất đi tín hiệu máy truyền tin. Một ống tiên sinh, cái này địa phương mặt khác máy truyền tin là vô dụng tây tắc lỷ bước đi lại đây. Màu đỏ rực làn váy lay động sinh tư, nàng móc ra chính mình máy truyền tin đưa cho một ống. Chỉ có ta có có thể liên hệ đến bên ngoài, ngươi thử xem có thể hay không liên hệ đến giang thiếu. Quả nhiên em mở quốc khoa học kỹ thuật chính là hảo hứng húc bên người một cái tóc hối của thanh niên nhìn chính mình hoàn toàn vô dụng di động, cảm thán một tiếng, loại này địa phương quỷ quái mặt khác thông tin dụng cụ căn bản là vô dụng. Một ống nhìn thoáng qua tây tắc lỷ trong tay máy truyền tin, vui vẻ, tây tắc lỷ tiểu thư, ngươi cái này máy truyền tin là trưởng lao cho ngươi đi. Tây tắc lỷ gật đầu, thực dùng tốt. Chín ống, đem ngươi máy truyền tin lấy ra tới. Một ống một bộ quả nhiên như thế biểu tình, sau đó đối với chín ống nói. Chín ống móc ra chính mình chân quý máy truyền tin đưa cho một ống. Một ống tiếp nhận lúc sau lập tức cấp một bánh gọi điện thoại, điện thoại một tá liên thông, không chỉ có đà thông, còn có thể video, một chút cũng không có chịu tín hiệu ảnh hưởng. Một bánh A, chúng ta hiện tại bị nốt ở cái này địa phương quỷ quái. Lao đại nói, chính mình nghĩ cách. Một bánh đồng tình mà nói một câu, sau đó cắt đứt điện thoại. Tây tác lị nhìn tiếp theo ống trong tay máy truyền tin, người cái này máy truyền tin càng tốt dùng. Đương nhiên, đây là cửu thiên sản xuất, Tây tác lị tiểu thư, người trong tay cái kia cũng là một ống nói tới đây, dừng một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá cửu thiên võng biên bộ những người đó chỉ sinh sản 20 cái, sau đó cảm thấy không thú vị, liền đi nghiên cứu thế giới giả thuyết, không sinh sản. Hắn chưa từng có gặp qua loại này công ty. Tây tác lị, Ứng húc nhìn chằm chằm đỉnh đầu một phương hướng, đồng nhiên nói một câu, tới. Cái gì tới? Sát trận, lần này càng cường đại. Ứng húc thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nếu dựa theo chăm giảm nói, lần này là chúng ta tiến vào thứ chín sóng, cũng là cuối cùng một đợt, chúng ta khả năng chịu không nổi đi. Những lời này vừa ra, hắn bên người bộ hạ còn có tây tắc lị sắc mặt đều thay đổi thật nhiều, bọn họ ở cái này địa phương quỷ quái ngây người cả đêm. Để nhất sóng sát trận đối bọn họ những người này ảnh hưởng không lớn, nhưng là theo sau mỗi cách hai cái giờ đều có một đợt, mỗi một đợt đều so thượng một đợt cao vài cái chính tự. Nếu không phải có ứng húc chỉ đạo, bọn họ đã sớm bị này sóng sát trận lộng chết. Đại gia cùng ta mặt sau. Ứng húc đống nhiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng chiều mặt sau thối lui. Một ống những người này theo sát ở hắn phía sau, nặc đại giữa sân, đột nhiên bốc cháy lên một mảnh biển lửa, nóng rực khí lãng phun trào lại đây. Đại gia không cần tới gần này đó hỏa, đây là thú hỏa. Một ống gặp qua hì hì phun quá mức, hỏa đến chỗ, núi đá toàn thành khói bụi. loại này hỏa, cùng hì hì hỏa lại hiệu quả như nhau chi diệu. Biển lửa, loạn lưu, thậm chí không gian cái khe theo nhau mà đến. Ứng húc nhìn biển lửa trên không vỡ ra một đạo thon dài không gian cái khe, nó còn đang không ngừng mở rộng, tản ra cắn nuốt chờ mong hơi thở, bất luận kẻ nào chỉ cần bị đụng tới, sẽ lập tức bị rào thoái hiện tại làm sao bây giờ ứng tiên sinh tây tác lỵ cùng cùng đứng ở ứng húc hai bên dùng hết toàn lực ngăn cản nên diện mà đến sóng nhiệt mỗi người trên người đều có bảo mệnh pháp bảo lúc này không muốn sống ném ra tới lấy thiên địa vì môi giới chỉ có thể lấy sinh mệnh tế thiên ứng húc nhìn kia nói càng ngày càng gần cái khe chậm rãi nói cố tiểu thư sở hữu lợi nhuận biểu đều ở chỗ này ngươi muốn hay không xem một chút Lưu Giám Đốc cung kính mà đem tất cả đồ vật cấp Cố Khê Kiều. Cố Khê Kiều tiếp nhận tới, mới vừa phiên đến một nửa, đống nhiên ngẩng đầu. Cố Tiểu thư, làm sao vậy? Lưu Giám Đốc còn tưởng rằng chướng mục chỗ nào xuất hiện vấn đề, lập tức hỏi. Không có việc gì, ta trước đi ra ngoài một chút, buổi tối lại đến. Cố Khê Kiều nói xong, dọc theo hành lang đi vào buồng vệ sinh, mới vừa đóng lại buồng vệ sinh kia một giây, cả người nháy mắt biến mất dây tiếp theo, xuất hiện ở một đạo không gian cái khe bên cạnh. Cẩn thận! Ứng hút cầm trùy thủ, huyết dọc theo thủ đoạn chạy xuống tới, thấy như vậy một màn, đồng tử co rụt lại. Một ống trường lớn hai mắt, cố tiểu thư, mau tránh ra. Xong rồi hắn vừa mới lắm mồm không có việc gì nhắc mãi cố tiểu thư, này nếu là cố tiểu thư thật sự xảy ra chuyện nhi, giang lão đại nhất định sẽ đem thiết đi thiết đi băm. Chỉ là tiếp theo nháy mắt, hắn hít ngược một hơi khí lạnh, Giữa không trung người nọ đạm nhiên mà đứng, tô y ghi hề mặc phát, trong mắt hàn quang bức người, nàng giơ tay, trắng thuần tinh tế đôi tay cùng ngăm đen không gian cái khe đối lập, hắc bạch phân minh. Nóng rực khí lãng từng đợt phun trào lại đây, lại tựa hồ đối nàng không có chút nào ảnh hưởng. Một ống này người đi đường cảm thấy chính mình vĩnh viễn sẽ không quên như vậy một màn, kia chỉ mảnh khảnh tay đem không gian cái khe bắt lấy, sau đó khép lại lên có đủ để rảo toái hết thảy cái khe giống như đối nàng tạo không thành một tia ảnh hưởng. Thủ pháp đơn giản, thâu bạo. Một ống A, ta cảm thấy ta không tỉnh lại. Chín ống yên lặng nói một câu. Một ống thật sâu hít một hơi, lợi hại hơn. Đừng sừng sốt, chạy nhanh đi. Cố khê kiểu chỉ vào sinh môn phương hướng, nhàn nhạt nói. Tam ống nhẫn nhịp, không nhịn xuống. Cố tiểu thư, cái này trận pháp là ngươi làm cho. Nếu là kia thật là thật là đáng sợ. Không phải. cố Khê Kiều lắc đầu. Nghe thế câu nói, Tam ống thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẩu khí này còn không có tùng xong Liền nghe cố Khê Kiều lại nói một câu, đây là viễn cổ đại năng lưu lại tàn khuyết trận pháp, ta bổ toàn, dùng để quan người, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng lầm vào nơi này, đi vào liền tính, còn ra không được. cố Khê Kiều vẻ mặt ghét bỏ. Tam ống đột nhiên dừng lại bước chân. Ngón tay run rảy nói không ra lời, than bùn a, bổ toàn trận pháp này càng thêm đáng sợ hảo sao. Chương 467-152 nàng đem ta kéo đen, canh hai. Đối với trận pháp loại này chi thức, không có người so tam ống càng hiểu biết, cho nên nơi này không có người so với hắn càng hiểu biết cố khê kiểu đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Viện cổ đại năng trận pháp, là nói bổ là có thể bổ sao. Tam ống quay đầu lại nhìn cái kia lại hư không tiêu thất trận pháp mặt vô biểu tình lau một phen mặt, không nói chuyện nữa, mà là cấp một bánh đã phát một cái tin tức, một bánh ta không sống. Tây tác lị lau mặt, nàng đi đến cố khê kiều bên người, bích sắc con ngươi tràn ngập kinh ngạc cảm thán, vị tiểu thư này, ngươi là bách lý gia người sao? đã sớm nghe nói cổ võ giới bách lý gia ở trận pháp thượng được trời ưu ái, quả nhiên như thế. không phải cố khê kiều lắc đầu, bất quá ta nhận thức bách lý đại ca. Khó trách Tây Tắc Lị cười đến minh diễm, nàng chiều cố khê kiểu dội tay, ngươi hảo, ta kêu Tây Tắc em mở thực lực quốc gia lực giới. Cố khê kiểu cố khê kiểu vươn tay phải, ngươi hảo. Cố tiểu thư ngươi ở cổ võ giới thí luyện tháp có thể sấm nhiều ít tầng. Tây Tắc Lị bỗng nhiên nói, ta nghe nói cái kia tiểu yêu nữ giang đồng đã đến 62 tầng, ngươi cùng nàng hẳn là không kém bao nhiêu đi. Cố khê kiểu nhàn nhạt cười một chút, ta không phải cổ võ giới người. Liền đối với trận pháp có như vậy một chút nghiên cứu mà thôi. Tây tắc lị trừng mắt, không phải cổ vọ giới người. Cố khê kiều vừa mới rôi tay đem không gian cái khe hợp ở bên nhau khủng bố cảnh tượng ở trong óc hiện lên. Hẹt cờ xem. Đối với điểm này, cố khê kiều như cũ phi thường bình tĩnh. Tây tắc lị tiểu thư, vừa mới cái kia trận pháp là ta bổ, cho nên nơi đó mặt đồ vật đều nghe ta nói. Nghe thấy cái này giải thích. Tây Tắc Lị mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên lai like là như thế này. Tam ống nhìn cố khê kiểu mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối, khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút, cảm thấy chính mình phải cho Tây Tắc Lị bi ai một chút, cố tiểu thư hố người thời điểm chưa bao giờ đánh nghị săn trong đầu, cố tình nàng nghiêm trang thuần lương bộ dáng, ai nhìn đến đều sẽ không hoài nghi. Vẫn là đa tạ ứng tiên sinh Tây Tắc Lị chuyển hướng ứng hút, không nghĩ tới ứng tiên sinh một người bình thường thế nhưng có thể nhìn thấu chân pháp. Quả nhiên Hoa Quốc là nhân tài đông đúc. Ứng húc nhìn Cố Khê Kiều liếc mắt một cái, sau đó cười nói, ta cũng nhận thức trăm dặm. Tầy tắc lị. Cố tiểu thư, ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Một ống đùa nghịch chính mình la bàn, chúng ta khả năng muốn ở chỗ này trụ thượng một đoạn nhật tử, nơi này có khá lớn nhà ở sao? Các ngươi muốn ngốc bao lâu thời gian? Cố Khê Kiều hỏi một câu. Một ống tính một chút, sẽ không vượt qua một tuần. Cố khê kiều híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, thời gian không sai biệt lắm. Kì kỳ, mang một ống tiên sinh đi tìm lưu giám đốc. Thời gian không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm? Một ống không hiểu ra sao thời điểm, đột nhiên bị một đạo máy móc gầm hoảng sợ. Tốt cố mỹ nhân. Một cái người máy đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, các vị xin theo ta tới. Người máy. Ứng húc bên người tóc húi của thanh niên kinh ngạc nói một câu. Một ống thần sắc phức tạp đi theo người máy mặt sau, cố tiểu thư bên người như thế nào nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tây tác lị chỉ là như suy tư gì mà nhìn cố khê tiểu thân ảnh, nàng có thể cảm giác được, một ống bọn họ đối vị này cố tiểu thư thái độ thực kính cẩn, giống như, thực nghe nàng lời nói bộ dáng, Là ảo giáp đi. Rốt cuộc một ống này, người đi đường luôn luôn chỉ nghe Giang Thư huyền nói. Tây tác lị nồng đậm lông mày túc trong chốc lát, Thực Mau đã bị ven đường phong cảnh cấp kinh tới rồi. Kỷ Kỷ chính mang theo lộ, đồng nhiên nhớ tới cái gì. Nó mở ra trước ngực một cái sắt thép cái nắp, sờ soạn một chút lấy ra một cái màu trắng bình nhỏ ném cho ứng húc. Mỹ nhân làm ta đem cái này cho ngươi, ngươi thủ đoạn bị thương rất sâu, không kịp thời trị liệu sẽ ảnh hưởng tay linh hoạt độ. Cảm ơn. Ứng húc nhìn hạ bị qua loa cuốn lấy thủ đoạn, sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cô khê kiểu thế, nhưng sẽ chú ý tới hắn tay. Nghe được kỳ kỳ nói, một ống cũng nhìn về phía ứng húc tay. Ứng thiếu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ứng húc cầm cái chai, dụ mắt. Có cố tiểu thư ở, khẳng định không có việc gì. Ứng húc thủ hạ trả lời, bọn họ đều gặp qua cố tiểu thư kia siêu cường y lỵ thuật. Một ống, các ngươi liền như vậy tin tưởng cái kia hố hóa? Mọi người đi theo kỷ kỷ một đường hướng trong thôn đi đến, một đường đi một đường kinh ngạc, thôn này tình hình giao thông phát đạt, xe tới xe lui, sở hữu nhà ở đều là ba tầng nhà kiểu Tây, tới gần trên núi chế tạo thành một cái đại hình du lịch căn cứ. Này nơi nào là một cái xa xôi thôn, quả thực so trong thành những người đó còn muốn giàu có A. Lưu Giám Đốc Văn Phòng Kỷ kỷ gõ cửa đi vào, Lưu Giám Đốc, những người này muốn nhà ở. Các ngươi hảo Mời vào Lưu Giám Đốc bung trong tay giấy, sau đó cầm một chồng văn kiện đưa cho Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ Đại Nhân, này đó là trước quý công ty tiền lời tình huống, cố tiểu thư không có xem xong. Ta đã biết, Kỳ Kỳ tiếp nhận này điệp văn kiện, sau đó xoay người, vừa muốn đi, lại bị Lưu Giám Đốc gọi lại. Lưu Giám Đốc đỡ hạ mắt kính, Kỳ Kỳ Đại Nhân, vừa mới úc tiên sinh gọi điện thoại tới, làm cố tiểu thư trước đem hắn dây số từ sổ đen cấp lôi ra tới. Hắn có rất quan trọng sự. Kỳ kỳ. Ta thử xem. Nghe thế một người một người máy đối thoại. Ở đây người đều không khỏi trừ hạ khoe miệng. Một ống trong lòng vừa động. Lưu giám đốc. Ngươi cùng cố tiểu thư cái gì quan hệ. Người lãnh đạo trực tiếp. Lưu giám đốc cười tủm tỉm nói một câu. Quả nhiên. Một ống lau mặt. Hắn liền biết. Tây tác lị kinh ngạc một phen. Không nghĩ tới cố tiểu thư như vậy tuổi trẻ. Thế nhưng liền có lớn như vậy sẵn nghiệp. Bất quá cũng gần là kinh ngạc một chút mà thôi, rốt cuộc chỉ là thế tục giới sàng nghiệp, nàng không lớn cảm thấy hứng thú. Một ống yên lặng liếc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, này tính thần mã, ngươi nếu là biết toàn bộ cửu thiên đều là nàng còn không được điên rồi. Hiện tại không phải du lịch mùa thịnh vượng, nhưng là tới nơi này nghỉ phép người như cũ không ít, thậm chí còn có mộ danh tiến đến người nước ngoài. Ứng hút đứng ở trước đại môn, nhìn mặt trên treo dòng bay phượng múa bốn cái chữ to. Sơn Thủy Tiểu Trúc, đầu bút lông sắc bén, tung hoành rơi, giống như dao long phi thiền, đến từ trống không, lại quy về hư khoảng, chính ngọ dưới ánh mặt trời, rực rỡ lung linh, cực kỳ như người. Nay tự là cố tiểu thư hôm trước viết lưu giám đốc nhìn đến ứng húc nhìn đại môn, cười nói, nàng nói công ty danh không phù hợp chúng ta nơi này khí chất, vì thế để bút viết như vậy bốn chữ, ta lập tức làm người làm thành thể bài, ngày hôm qua mới vừa treo lên. Ứng húc nhìn hồi lâu, sau đó nói, hảo tự. Đúng vậy, tự viết rất khá. Tây tác lị không hiểu hoa quốc tự, nhưng là này giữa những hàng chữ tiêu sái tùy ý hơi thở, nàng lại có thể cảm thụ được đến. Đoàn người đi theo lưu giám đốc một đường hướng bên trong đi đến, ứng húc cúi đầu nhìn trên cổ tay đã bắt đầu kết vảy miệng vết thương, hắn cũng không có dỡ xuống băng vải, nhìn trong chốc lát lúc sau liền theo đi lên. Cố khê tiểu lúc này đang ở cùng cục đá ở thủy biên câu cá. Bách hương thôn đã hoàn toàn biến thành một cái đại hình nông gia nhạc giống nhau du lịch căn cứ ở thủy biên câu cá người rất nhiều cố khê tiểu mang mũ nghiêm túc câu cá cục đá cầm một cái cố khê kiểu cho hắn mẫy chơi game chơi trò chơi tiểu cố tỷ tỷ này một quan ta không qua được cố khê kiểu tựa lưng vào ghế ngồi cũng không ngẩng đầu lên làm kỷ kỷ giáo ngươi chính là kỷ kỷ không ở cục đá những lời này mới vừa nói xong kỷ kỷ không biết từ cái nào trong một góc nhảy ra tới tiêu Mỹ Nhân, Úc Ninh tìm người kỷ kỷ tiếp nhận cục đá trong tay máy chơi game, dùng không phù hợp người máy tốc độ tay thông qua một quan, thắng được cục đá ánh mắt xuống bái, còn có Trúc Nguyên cũng ở tìm người, tưởng giáo thụ điện thoại đều đánh tới giang đại gia đi nơi nào rồi. Cố khê tiểu. Hắn đánh cấp giang ca ca làm gì? Nàng nhớ tới chính mình gia trưởng kia một lan vẫn là điền giang thư huyền. Kỷ kỷ ngắm nàng liếc mắt một cái, có rảnh cấp Trúc Nguyên gọi điện thoại đi, hắn muốn điên rồi. Ta thực mang thủ. Cố Khê Kiều ngồi nghiêm chỉnh. Kỳ kỳ, chúc nguyên ta không giúp được ngươi. Cố Khê Kiều ở Bách Hưng thôn nhàn nhã tự đắc, hoàn toàn không để ý tới ngoại giới đã tạc phiên thiên. Năm năm một lần quốc tế y học giao lưu hội đã bắt đầu, quốc tế y học tổ chức người đều lấy ra chính mình sắp tới nhất xuất sắc nghiên cứu chuẩn bị tham gia lần này giao lưu hội. Đây là một lần hấp thụ kinh nghiệm cùng tri thức cơ hội, cũng là các quốc gia biến tướng triển lãm chính mình y học kỹ thuật. Càng có người bằng lần này cơ hội nhất cử thành danh. Tỷ như Trúc Nguyên, chính là 5 năm trước ở đại tam thời điểm nhất cử thành danh. Hoa quốc mấy ngày này y học nghiên cứu đột phá tính quá lớn, đặc biệt còn tổ chức một cái hoa quốc y học phòng thí nghiệm, làm quốc tế y học nghiên cứu sẽ người đặc biệt kiên kỵ, vốn di cho rằng lần này nghiên cứu sẽ hoa quốc lại muốn ra một nhân tài. Nhưng không nghĩ tới hoa quốc lúc này đây không có bất luận cái gì một người lại đây. Định là nhìn đến chúng ta náo khoa nghiên cứu sợ quốc tế y học tổ chức hội trưởng nhẹ nhàng cười nói, gần nhất bị hoa quốc đột nhiên toát ra tới cái kia tuổi trẻ nữ 2 bước cho thật chặt, thẳng đến giờ phút này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta mấy chục cái quốc tế đứng đầu bác sĩ ở bên nhau ra nghiên cứu, há là một người có thể bằng được. Hội trưởng nói chính là, hôm nay qua đi, những cái đó muốn đi hoa quốc y học phòng thí nghiệm người khẳng định phải hối hận, Chúng ta sở có được khoa học kỹ thuật so với bọn hắn tiên tiến quá nhiều. Những người khác phụ hỏa gật đầu. Những người này nhẹ nhàng ở bên nhau nói chuyện thiếm, chẳng được bao lâu, đồng thời tiếp thu đến một cái tin tức. N. Thị thị viện lại tuyên bố một cái tin tức, như cũng là một đoạn video, còn có một đoạn giải thích văn tự. Mặt trên giải thích văn tự đều là một ít chuyên dụng thuật ngữ, dùng đều là hoa quốc ngôn ngữ, liền tính là hoa quốc người cũng không nhất định có thể nghe hiểu được nhưng là mặt trên nói trường hợp quốc tế y học tổ chức người đều có thể nghe hiểu được về người thực vật nghiên cứu phương hướng, đưa ra mỗi một cái quan điểm đều phi thường mới mẻ độc đáo. Trước đây chưa từng gặp nghiên cứu phương hướng, tra biến toàn bộ y học sử đều không có ký lục Ý tưởng vượt mức quy định lại lớn mật, viết thật sự tường tận, mặt trên không có chút nào mịt mờ, cũng không sợ những người khác cấp đi cái này nghiên cứu thành quả. Tin tức cuối cùng nói như vậy nói, Cố Tiểu Thư nói đúng. Y học tồn tại là vì giải cứu những cái đó lâm và ở thống khổ bên cạnh người, trên thế giới người nhiều như vậy, chúng ta có khả năng làm, chính là đem mỗi một phần nghiên cứu thành quả công thức, làm càng nhiều người thoát ly khổ hải. Quốc tế Y học tổ chức hội trưởng nhìn cái này nghiên cứu, nguyên tưởng rằng chính mình cùng mấy chục cái bác sĩ không ngủ không nghỉ nghiên cứu ra tới phương án đã đủ chấn động. Không nghĩ tới Hoa Quốc bên kia tùy tùy tiện tiện bày ra tới một cái nghiên cứu thành công liền đủ để đưa bọn họ nghiên cứu tất cả đồ vật nghiền nát. Này, lúc này mới quá bao lâu? Một cái ý quốc bác sĩ chấn động. Hoa Quốc lần này. bậc này nhân vật, như thế nào không phải chúng ta em mở quốc? Nguyên tưởng rằng lần đó tế bào dung hợp sự kiện qua lúc sau, cố khê kiểu lại như thế nào thiên tài cũng không đến mức lại làm ra cái gì đại chấn động nhưng không nghĩ tới chấn động một cái tiếp theo một cái. nay đàn bác sĩ nhìn bị phiên dịch lại đây nghiên cứu thành quả, đều là hai mặt nhìn nhau, nếu gần là là một lần tế bào dung hợp bọn họ còn có thể tiếp thu, chính là lúc này mới quá mấy tháng đi. Còn có hoa quốc cái kia y thì học phòng thí nghiệm lấy ra tới nghiên cứu, tựa hồ là một cái so một cái nịch thiên, này đã vượt qua hiện có y thì học trình độ đi. Quốc tế thượng giao lưu sẽ thượng đông đảo bác sĩ đều trầm mặc, chủ yếu là chuyện này quá mức nghe rợn cả người, đã siêu việt bọn họ tưởng tượng, chủ yếu là cố khê tiểu lần này biểu hiện ra ngoài thật là đáng sợ, một người chỉ số thông minh có thể đạt tới loại trình độ này. Thiên! Hội trưởng! Ta đi trước! Hội trưởng! Lần này giao lưu hội ta bỏ quyền! Hội trưởng phất tay, làm cho bọn họ rời đi, sau đó nhìn bên người trợ lý, hắn thật sâu hít một hơi, cái này cố khê tiểu! Trúc Nguyên lần trước làm ra động tinh cũng không có lớn như vậy đi. Hắn đã chấn động đến hoàn toàn nói không ra lời, đi cho ta mua một trường Hoa quốc vé máy bay, càng sớm càng tốt. So quỷ tài Trúc Nguyên còn muốn khủng bố. Hoa quốc tuyên bố này tin tức, nháy mắt truyền khắp toàn bộ y học lĩnh vực người, tại đây đồng thời, vô số đứng đầu bác sĩ đi kinh thành. A đại! Trúc Nguyên mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu, nàng đem ta kéo đen. Ngươi lại như thế nào chọc tới nàng? Thường giáo thụ dầm chân, nàng lần trước còn cùng ta phát một cái tin nhắn nói nàng muốn truyền hệ. Trúc Nguyên, than bùn cố khê kiểu chuyên cho hắn đảo hố. Trưng 468-153 bị đen, canh một Trúc Nguyên biết cố khê kiểu thủ hạ có một cái cửu thiên, càng biết cửu thiên hiện tại ở tài chính trung tâm địa vị, nàng có thể mặc kệ phòng thí nghiệm, tổng không thể mặc kệ cửu thiên đi. Cho nên đương hắn tìm được cửu thiên tổng bộ thời điểm, hơi kém bị sợ ngây người. Hắn đi ngang qua mỗi một chỗ, công tác văn viên đều thập phần tích cực, một chút cũng không nghĩ mặt khác xí nghiệp cái loại này lười nhác trạng thái, đối công tác tràn ngập nhiệt tình. Hiểu biết đến Trúc Nguyên ý đồ đến thời điểm, Lạc Văn lãng cười một chút, cố tiểu thư đại khái là tìm được cái gì hảo ngoạn, giống nhau giống loại này thời điểm ngươi không cần tìm nàng, chờ nàng tìm ngươi tốt nhất. Cựu thiên chuyện này nàng cũng mặc kệ. Trúc Nguyên nhướng mày, không phải mặc kệ. Mà là mặc kệ lạc văn lãng trầm ngâm một chút, lời nói thấm tiếng nói, ta biết các ngươi y học phòng thí nghiệm, nhưng là chúc tiên sinh, phòng thí nghiệm không phải dựa một người khởi động tới, ta tưởng cố tiểu thư ý tứ chính là hy vọng nàng không ở phòng thí nghiệm, bọn họ cũng có thể một mình đảm đương một phía, tựa như hiện tại cửu thiên giống nhau. Chúc Nguyên sững sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, giống như trong khoảng thời gian này sắc thật quá mức dựa vào cố khê tiểu. Bởi vì mặc kệ bọn họ gặp được đều là cái gì vấn đề, nàng đều có thể hoàn mỹ giải quyết, cho nên hắn bao gồm tưởng giáo thụ những người này giống như đều có ỷ lại nàng tòi quen. Ta đã biết. Trúc Nguyên đứng dậy, cảm ơn ngươi, Lạc tiên sinh. Cố tiểu thư không phải cái loại này không phụ trách nhiệm người, bất quá nàng sợ phiền toái Lạc văn lãng đối diện trên tường màn hình tin tức nói, hiện tại như vậy nhiều y học giới người tìm nàng, như vậy nhiều phóng viên muốn phỏng vấn nàng. Nàng có thể không né Bí thư gõ cửa tiến vào cấp lạc văn lãng lấy lại đây một chồng thật dày văn kiện, lạc văn lãng trực tiếp chuyển giao cấp Trúc Nguyên, mấy thứ này là giữa chưa cố tiểu thư chuyển cho ta, ngay từ đầu ta không rõ, thẳng đến ngươi tìm tới. Trúc Nguyên tiếp nhận vừa thấy, là cố khê kiểu viết một cái phương án, về phòng thí nghiệm kế tiếp phát triển, hắn ngơ ngác mở miệng, nàng, nàng như thế nào không trực tiếp chia ta, còn có. Nàng như thế nào biết hắn trở về tìm Lạc Văn Lãng? Ngươi gần nhất chọc tới nàng. Lạc Văn Lãng liếc nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm nói. Trung Nguyên. N. N. Thị. Một ống đem toàn bộ làng du lịch đi dạo một lần, làm như vô tình hỏi một câu. Lưu Giám Đốc, các người nơi này gần nhất có hay không cái gì kỳ quái người xuất hiện? Kỳ quái người. Lưu Giám Đốc sắc mặt cùng dĩ vãng vô dị, chỉ là đôi mắt đen một cái trước mắt, nói giọng khẳng khàn là có chút kỳ quái người, bất quá đều bị cố tiểu thư nhốt lại. Hắn giấu đi nội tâm cảm xúc mênh mông kích động, có ý tứ gì? Một ống kinh ngạc ngẩng đầu, bất quá Lưu Giám đốc không có nói nữa. Một ống tiên sinh, các ngươi nhà ở chính là này đống lâu. Lưu Giám đốc cười tủm tỉm chỉ vào trước mặt một đống nhà lâu, trên đỉnh núi có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Bộ nửa ngày, nói cái gì đều không có bộ đến một ống cả người trong gió hỗn độn. Nơi này người như thế nào đều như vậy rào hoạt rào hoạt. Một ống Tây Tắc Lị khẽ chính mình rong biển đầu tóc, đang từ từ mà chiều nơi này đi tới, bích sát trong mắt lué hứng thú. Ta tìm được rồi một cái thú vị địa phương. Tây Tắc Lị nói cái này thú vị địa phương là bên dòng suối nhỏ một cái bình khoáng vùng núi, địa phương thực bình thẳng. Nơi này có một đám thanh niên nam nhân ở huấn luyện, bên trong còn trộn lẫn mấy cái thiếu nữ. Đây là một ống trận mắt há hốc mồm Không sai. Bọn họ huấn luyện thời điểm thiên địa linh khí đều ở biến động Tây tắc lĩ mắt lộ ra tán thường. Này nhất định là một cái cực kỳ cường đại công pháp. Không biết những người này sư thừa người nào, các ngươi cổ võ giới quả nhiên làm ta mở rộng tầm mắt. Một ống không nói gì, hắn nhìn chằm chằm nhóm người này người vẫn không nhúc nhích. Một ống, đội trưởng. Chín ống đứng ở cách đó không xa trên sườn núi kêu to, ta tìm được đám kia người. Ở đâu? Một ống thần sắc biến đổi. Nguyên tưởng rằng cố khê tiểu tại đây những người đó đã sớm bị tiêu diệt, không nghĩ tới chín ông thế nhưng tìm được rồi đám kia bạo dân. Lần này liền Tây Tắc Lị sắc mặt đều thay đổi, nơi này có rất nhiều bình dân, làm cho bọn họ nhanh chóng rút lui, để tránh thương cập vô tội. Liên ở cái kia trên núi mặt sau chín ống chỉ vào hắn phía sau, các ngươi xem. Tây Tắc Lị cùng một ống một đường chạy chậm qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được chín ông nói đám kia người, 10 cái hung thần ác sát nhân vật. Cùng di vang chứng kiến bất đồng chính là, này mười cái nhân thân thượng đều mạo rõ ràng sát khí, khí thế mãnh liệt, làm người hãi hùng kiếp vĩa. Bọn họ bị nhốt ở trận pháp giữa. Tam ống tử vừa đi lại đây, vòng quanh mấy người này đi rồi một vòng, sau đó nói. Khó trách nơi này rõ ràng xảy ra vấn đề, nhưng là la bàn lại một chút phản ứng cũng không có, nguyên lai là bị nhốt ở nơi này. Một ống đám người như thế nào có thể không biết đây là xuất tử cố khê kiểu bút tích. Nàng muốn làm sao? Người xem. Chín ống không có trả lời, chỉ là chỉ vào một phương hướng xem. Những cái đó đang ở trên sân huấn luyện huấn luyện một đám người lập tức bài đội chỉnh tề mà chiều bên này đi tới, nhìn đến một ống những người này thời điểm mắt nhìn thẳng, lập tức chiều trận pháp đi qua đi. Tây Tắc Lị sắc mặt chỉnh trọng đố lại ở cầm đầu một nữ nhân, không cần qua đi, những người này rất nguy hiểm. kia nữ nhân về phía Tây Tắc Lị cười một chút, sau đó nói. Chúng ta có trừng mực. Các ngươi có trừng mực. Tây Tắc Lị bắt lấy kia nữ nhân bả vai, gàn từng chữ một nói, các ngươi có thể có cái gì đúng mực. Những người này đều là đánh mất lý trí ăn người quái thú, một cái không thuận các ngươi liền mệnh đều sẽ vứt bỏ. Tây Tắc Lị tiểu thư. Một ống phản ứng lại đây, ngăn cản Tây Tắc Lị, chiều nàng lắc đầu. Thái độ này làm Tây Tắc Lị có chút kinh ngạc, nàng rồn dập mở miệng, một ống, này đó đều là các ngươi xẹn qua người. Ngươi như thế nào? Một ống nhìn phía trước bắt được chậm rãi đi tới thân ảnh, từ từ mở miệng, có cố tiểu thư ở. Tây Tác Lị hiển nhiên cũng thấy được cố khê kiều, đối phương chính chậm gì gì mà chiều kia tảng lớn đất chống đi đến, biểu tình dương dương tự đắc, mà nàng đối diện đúng là đám kia trên người mạo hắc khí khủng bố nhân vật. Trên sân huấn luyện một đám người đứng ở nàng phía sau cách đó không xa, cùng kêu lên kêu một câu, cố tiểu thư. Cố khê kiều nhìn này nhóm người. Sau đó gật đầu, đây là lần đầu tiên thực chiến, bởi vì địa lý vấn đề, ta chỉ có thể cho ngươi tìm được những người này huấn luyện. Các ngươi là đệ nhị chi hòa bình tiểu đội, ta hy vọng các ngươi về sau sẽ càng ngày càng cường đại, đủ để bảo hộ phạm vi trăm giảm người. Nàng ngữ khí nhàn nhạt, lại ẩn chứa làm nhân tâm huyết mênh mông ý chí chiến đấu, từng câu từng chữ truyền tới mọi người trong hai, nàng phía sau đám kia người các ý chí chiến đấu sục sôi, nóng lòng muốn thử. Cố khê kiều cũng không vô nghĩa, trực tiếp giơ tay, trận pháp phá một cái chỗ hỏng, kia mười cái nguy hiểm nhân vật một dũng mà ra. Cố khê kiều mắt trong níu lại, một chân đem trong đó một người đá cho nàng phía sau đám kia người, đồng thời, dư lại chín người bị nàng chặt chẽ khống chế tại chỗ. Nàng thân hình quỷ mị, một trường phách về phía nhất tới gần hắn cái kia tản ra sát khí đại hán, một cái tay khắc thượng nhảy lên màu tím điện quang nháy mắt đem một khắc danh triều hòa bình tiểu đội tới gần đại hán bó trụ, hung hăng ném tới trên mặt đất. Nàng giống như trước đỉnh tản bộ giống nhau, du tẩu ở chín đại hán bên trong, một ống những người này trong mắt kiêng kỵ không thôi bạo dân, ở nàng trong tay liền cùng chơi giống nhau. Nàng một bên lưu này 9 người chơi, một bên nhìn chăm chú vào tiểu đội nhiệm vụ, thấy bọn họ đối thượng một cái đại hán từ lúc bắt đầu lực bất tòng tâm đến bây giờ đã thích hứng, nàng hai ngày này huấn luyện hiệu quả thực hảo. Những người này đã học xong đồng đội chi gian lẫn nhau phối hợp. Chờ đến bọn họ đối thượng một cái đại hán thành thạo thời điểm, nàng lại đúng lúc bỏ vào đi một cái đại hán. Một ống bọn họ nhìn cái kia tiểu đội từ gặp phải một cái đại hán đều chân tay lung cuống, đến gặp phải năm cái đại hán thời điểm đều thành thạo, này khác nhau như trời với đất biến hóa, sử dụng thời gian cũng bất quá nửa giờ. Một ống ta rút cuộc biết hòa bình tiểu đội nhân vì cái gì sẽ như vậy biến thái chín ống mặt vô biểu tình mà nhìn một màn này thật là đột nhiên hảo ghen ghét bọn họ những người này cố tiểu thư toàn tâm toàn ý dạy dỗ hao hết tâm lực hơn nữa đỉnh cấp công pháp liền tính là cái người thường cũng có thể biến thành cao thủ một ống từ chấn động trung phục hồi tinh thần lại chậm rãi gật đầu vô cùng đồng ý chín ống cách nói có thể đem cổ võ giới đông đảo trưởng lao kích thích thành dáng vẻ kia Hòa bình tiểu đội người, quả nhiên biến thái. Đây là cố tiểu thư. Tây tác lị từ chấn động trung phục hồi tinh thần lại, vẫn luôn nín thở khẩn trương đến không nói lời nào nàng rốt cuộc thật dài hô một hơi, vì cái gì ba năm trước đây thi đấu xếp hạng thượng không có thấy nàng. Tây tác lị tự hỏi, một người đánh đơn này mười cái đại hán nàng cũng có thể làm được, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng giống cô khê kiều như vậy thành thạo, liền cùng chơi dường như... Nguyên tưởng rằng lần này nàng chủ yếu gặp phải đối thủ chỉ là giang đồng, chính là không nghĩ tới sẽ đột nhiên gặp được một cái như vậy thần bí thiếu nữ, nàng thật sự thấy không rõ trước mắt này thiếu nữ rốt cuộc đạt tới loại nào trình độ. Một giờ qua đi, đám kia người đã có thể gặp phải này 10 cái đại hán ở vào bất bại chi địa, thậm chí còn, đêm này đó đại hán ngược thành cẩu dạng. Phanh phanh phanh, thanh âm không ngừng vang lên. Một ống này người đi đường đều không khỏi giang đau dường như nhét miệng. Dựa, này cũng quá hung hãn điểm đi. Cố khê kiều xem đủ rồi lúc sau, lúc này mới giơ tay, được rồi, hôm nay huấn luyện dừng ở đây, đại gia trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu đội người đạp những cái đó đại hán một chân, lúc này mới cùng cố khê tiểu cáo biệt, một bên nói chuyện phía một bên chiều làng du lịch đi đến. Bọn họ phía sau, một ống đoàn người dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tiểu đội, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Tựa muốn đem bọn họ phần lưng đốt thành một cái động, chín ống lầm nhầm lầm nhầm, này đàn may mắn ra hỏa. Chín ống thanh âm rất nhỏ, nhưng là bị tiểu đội cuối cùng một cái đi người nghe được, người nọ đắc ý quay đầu lại, chiều chín ống nhết miệng cười, lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Này đắc ý tiểu dạng, chín ống hơi kém không bị tức chết. Đừng xúc động, ngươi đánh không lại bọn họ. Một ống vội vàng ngừng. Chín ống, tuy rằng biết ngươi nói chính là sự thật, nhưng là muốn hay không như vậy trực tiếp. Tam ống đột nhiên nói, chúng ta lại đây đến tổt cùng là làm gì? Bọn họ rõ ràng là lại đây cứu vớt chịu khổ chịu khổ người thường, như thế nào còn cái gì cũng chưa làm, sự tình liền giải quyết. Một ống từ trong túi móc ra la bàn, đùa nghịch một chút, tìm đồ vật hắn ánh mắt nhìn chầm chầm một phương hướng xem qua đi, ta tìm được rồi một phương hướng, bên kia sát khí tận trời, lưu giám đốc nói đó là cố tiểu thư sân, chúng ta ngày mai đi xem. Chín ống ngẩng đầu, kia đến nhanh lên, ta thật sợ ngày mai chúng ta đi, sát khí liền không có. Cố Khê Kiều để lại cho bọn họ bóng ma thật sự quá lớn. Nghe được chín ống những lời này, một ống bọn họ vốn dĩ muốn cười một chút, nhưng là lại cười không nổi, tấn, Cố tiểu thư kia biến thái trình độ, này cũng không phải không có khả năng. Cố Khê Kiều xa xa mà chiều một ống đoàn người phất tay, sau đó dạo bước rời đi, tóc dài như yên, tinh xảo như ngọc trên mặt biểu tình nhàn nhạt. nhạt buông xuống đôi mắt, hoàn toàn không cảm thấy chính mình vừa mới hành động có bao nhiêu lệnh người chấn động. Một ống cùng chín ống những người này đã sớm lĩnh giáo qua nàng bản lĩnh, đả kích đả kích cũng thành thói quen, bọn họ thấy cô khê kiểu rời đi, trầm mặc trong chốc lát qua đi, cũng trở về tìm một bánh bọn họ khóc lóc kể lệ đi. Tây tác lị đứng ở tại chỗ không có rời đi, nàng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó móc di động ra gọi một cái quốc tế điện thoại. Một đôi bích mắt meo lại. Giúp ta tra một người. Vốn dĩ cho rằng cổ võ giới liền Giang Đồng một người có thể làm nàng đối thủ. Hiện tại xem ra, nàng đối thủ lại nhiều một cái. Cố khế thiểu, thật đúng là chờ mong a, Không biết nàng cùng Giang Đồng so sánh với, cái nào lợi hại hơn. Tây tác lị trong mắt tràn ngập hứng thú. Tiểu thư, cha không đến nàng bất luận cái gì tư liệu. Di động kia đầu người trầm giọng nói, người này tư liệu bị hoàn toàn mã hóa. Ta tưởng... Đối phương một cái là cái ít cao thủ. Các ngươi không phải toàn thế giới nhất đỉnh cấp cơ quan tình báo. Tây tác lị nhúng mày, điểm này đều tra không đến. Là cái dạng này không sai di động bên kia người dừng một chút, sau đó vang lên một trận hoảng loạn thanh âm. Tiểu thư, chúng ta cơ sở dữ liệu bị người đen. Chương 469-154 quả thực quá có thể. Canh hai, em mở Quốc cơ quan tình báo là thế giới thế lực giới trung nhất đứng đầu cơ quan tình báo chỉ cần có tiền liền không có bọn họ không biết đồ vật nhưng mà này một đêm bọn họ cơ quan tình báo đột nhiên bị người phá giải vô số tư liệu toát ra đi em mở quốc cơ quan tình báo những cái đó kỹ thuật sư nhóm lại như thế nào cũng tu bổ không được lỗ hổng tin tức một truyền ra trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thế lực giới đều là nhân tâm hoảng sợ tiểu mỹ nhân ta đen em mở quốc cơ quan tình báo kỳ kỳ ngồi ở ghế đá thượng Đôi tay thưởng thức xuống tay đầu máy tính, là một cái chi năng, rõ ràng nó một ý niệm liền có thể đem sở hữu tưởng phòng cháy công phá, nó lại cố tình học nhân loại giống nhau, một đôi cánh tay máy ở trên bàn phím gõ tới gõ đi, múa may đến kín không kẽ hở. Trên màn hình máy tính vô số số liệu lan lộn, Cục đá xem không hiểu, nhưng là cũng biết này rất cao lớn thượng, hắn sừng sốt sừng sốt, kỳ kỳ, ngươi quá lợi hại. Kỳ kỳ nếu trên mặt có thể làm ra biểu tình. Lúc này nhất định là phi thường thiếu đánh đắc ý, chút lòng thành lạc. Nói xong câu đó lúc sau, nó đột nhiên nhìn về phía cô khê kiểu, phi thường nghiêm túc kiến nghị, mỹ nhân, lần sau cho ta đổi một cái có thể có biểu tình mặt, cái này máy móc mặt không phù hợp ta khí chất. Khí chất loại đồ vật này người bình thường không có. cố khê kiểu chậm gì gì mà phiên văn kiện. Kỳ kỳ không vui, ta là giống nhau sao. cố khê kiểu lại phiên một trang giấy, khí định thần nhàn. Ngươi là người sao? Kỳ kỳ. Cục đá vẻ mặt đồng tình mà nhìn kỳ kỳ. Kỳ kỳ ngươi đừng không vui nghĩ nghĩ hắn lại thêm một câu. Ba ba ái ngươi. Kỳ kỳ. Cảm ơn ngươi Nga. Ba ba. Ngày hôm sau cô khê kiểu vẫn luôn không có xuất hiện. Một ống ở cái kia sân trước cửa xoay thật lâu. Vẫn là không dám vào đi. Chín ống cùng Tây Tắc Lị này đoàn người đã sớm đi đỉnh núi ngắm phong cảnh. Trở về thời điểm thấy một ống còn ở sân cạnh cửa chuyển động. một ống. Ngươi hôm nay mệt quá độ, ta cùng ngươi giảng, nơi này thật sự là quá hảo chơi, thật là, ta cũng không biết thiết kế người đến tuột cùng lại như thế nào nghĩ đến loại này kiếm tiền biện pháp. Một ống ngẩng đầu, phát hiện ứng húc cũng đi theo bọn họ bên người, ứng thiếu, ngài cũng đi. Ấn ứng húc nhàn nhạt gật đầu, ngạnh lãng trên mặt thế nhưng hiện lên vẻ tươi cười, nơi này, sắc thật thực không tồi. Thực không tồi, ta như thế nào không nhìn thấy có mấy người. Một ống nhìn lượng người không phải đặc biệt đại làng du lịch, có điểm nghi hoặc. Đây mới là cao minh chỗ. Chín ống bước xuống tay cơ, mỗi ngày vé vào cửa định lượng bán ra, ta giám đốc nói hẹn trước vé vào cửa đã bài đến tháng sau. Một ống hoảng sợ, như vậy hỏa. Hơn nữa nghe nói nơi này sở hữu hết thể đều là cố tiểu thư kế hoạch, thật không biết nàng trong đầu đến tuột cùng trang chút cái gì. Chín ống tưởng tượng đến nơi đây, liền nhịn không được chịu khoẻ miệng, ai. Không nói vừa mới dẫn đường nói buổi tối ánh lửa thịnh yến mới hảo chơi, ta phải chạy nhanh đi xem. Ánh lửa thịnh yến, này lại là một cái cái quỷ gì. Một ngày không gặp, một ống cảm thấy chính mình cùng chín ống này đoàn người cách một cái sự khác nhau. Tây tác lị nhìn chín ống, bích sát con người ba quang lưu chuyển, nàng lắc đầu bật cười, chín ống, này ngươi cũng tin. Tây tác lị cảm thấy nơi này người đem cô khê kiểu cấp thần thoại. Vô luận là ai nhắc tới nàng thời điểm đều là vẻ mặt kích động, nàng tuy rằng không học này đó, nhưng cũng biết thiết kế một cái du lịch căn cứ không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là lớn như vậy du lịch căn cứ, ít nhất cũng đến một cái phòng làm việc đi. Bất quá nghĩ đến cô khê kiểu trạng vạng lộ kia một tay, nàng có một loại muốn cùng đối phương đánh một trận xúc động. Tây tác lị tiểu thư, ta cảm thấy trừ bỏ nàng không ai có thể nghĩ đến ra như vậy hố cha rồi lại hoàn mỹ đồ vật. Chín ống nét miệng cười một chút. Trong giọng nói rõ ràng là đối cố khê kiểu tràn đầy tín nhiệm. Nay quả thực không phù hợp giang thư huyền thủ hạ những người đó cao ngạo thái độ. Tây tác lị như suy tư gì mà nhìn chín ống rời đi phương hướng. Nàng quay đầu hỏi một ống, các ngươi trước kia nhận thức cố tiểu thư. Một ống dừng một chút, sau đó nói, cố tiểu thư cùng bách lý thiếu gia nhận thức. Tây tác lị nghe thấy cái này tên, không hề hỏi nhiều. Ứng tiên sinh, người đi sao? Nàng nhìn bên người ứng húc, ánh mắt lộ liễu. Ứng húc dáng người vĩ nạn, ngũ quan rõ ràng, góc cạnh rõ ràng hình dáng, cho dù cách quần áo cũng có thể cảm giác được khẩn thật cơ bắp, giống như tạp chí thượng nam mô dáng người, là Tây Tắc Lị Thực thưởng thức loại hình, gia đình hẳn là cũng là hoa quốc có quyền thế, chỉ tiếc không phải cổ võ giới, quá yếu. Trên mặt hiện lên một tia tiếc hận chi sắc. Không được, trên cổ tay có thương tích. Ứng húc rất nhỏ như hạ mi. Sau đó nhấc chân rời đi, chiều chính mình cho ở đi đến. Tây Tắc Lị không thèm để ý hắn lãnh đạo, mà là bắt hạ chính mình đầu tóc, lưu tại tại chỗ tiếp tục cùng một ống bắt chuyện. Một ống, ngươi hôm nay có tra được thứ gì? Không có, không dám đi vào. Một ống yên lặng mà nhìn này đóng sân, không dám đi vào một bước. Ta giúp ngươi mở cửa đi. Tây Tắc Lị tính tình có điểm hòa bạo, bất quá ở hoa quốc thời điểm nàng nỗ lực khống chế quá chính mình tính tình. Không khỏi đến lúc đó tính tình không hảo bị Giang Thư huyền đuổi đi đi. Hiện tại Giang Thư huyền không ở cái này địa phương quỷ quái nàng có điểm khống chế không được nội tâm hỏa, Dương lên tay liền phải chụp váy kia nói lại môn. Ai tây tắc lị tiểu thư, ngài nhận lấy lưu tình A. Một ống đại kinh thất sắc, nếu là địa phương khác còn chưa tính, nhưng đây là cố tiểu thư cho ở A. Liên tính đến lúc đó cố tiểu thư sẽ không đem hắn chụp thành bánh nhân thịt. Đến lúc đó Giang Thư huyền cũng sẽ đem hắn trụ thành bánh nhân thịt, nghĩ đến đây một ống liền đánh cái dùng mình, càng thêm nỗ lực mà ngăn cản ở Tây Tắc Lị. Làm Giang Thư huyền thủ hạ đắc lực can tướng, một chúng ống chung đầu lĩnh một ống, thực lực của hắn so với hắn biểu hiện ra ngoài tính cách phải cường hãn rất nhiều, thực nhẹ nhàng mà ngăn cản ở Tây Tắc Lị tay. Một ống, ngươi thực lực tăng nhiều a Tây Tắc Lị nhìn này đạo môn liếc mắt một cái, sau đó không thú vị mà phất tay, tính. Bất quá ta hy vọng một ống tiên sinh chạy nhanh xử lý tốt nơi này sự tình, sớm chút trở về. Một ống ngật đầu, ta tận lực, Tây Tắc Lị tiểu thư. Thấy Tây Tắc Lị rốt cuộc đi rồi, một ống mới lao trên đầu mồ hôi, sau đó xoay người chuẩn bị tự mình tìm cố Khê Kiều nói nói chuyện. Mới vừa quải hai cái cong, liền thấy cố Khê Kiều, còn có bên người nàng ứng hút, chỉ nhìn đến hai người bóng dáng, thấy không rõ hai người biểu tình. Nhưng là một ống bắt quái chi tâm hừng hực bốc cháy lên, hắn móc ra chính mình di động lén lút mà chụp một trường, sau đó nhế răng trợn mắt mà phát ra. Mới vừa phát xong chuẩn bị đi tìm Cố Khê Kiều, phát hiện tại chỗ chỉ còn lại có ứng húc, nga, còn có hắn bên người cái kia người máy. Ứng húc nhìn Cố Khê Kiều rời đi, sau đó thực nghiêm túc mà nhìn kỹ kỹ, kỹ kỹ, cảm ơn ngươi cấp dược. Hắn sờ soạng chính mình thủ đoạn. Thật là kỳ quái. Ngươi thế nhưng cùng một cái người máy nói này đó kỷ kỷ nhìn ứng húc, ngươi có phải hay không có bệnh à? Ứng húc trên mặt biểu tình lần đầu tiên có muốn nước toạc trạng thái. Kỷ kỷ dùng cánh tay máy vô vô ứng húc bả vai, bất quá nó no quá lùn, cuối cùng bả vai không coi chụp đến. Đừng nói bả vai, liền đùi đều không coi chụp đến, chỉ chụp tới rồi cẳng chân, ngày đó chín tuyệt vây trong trận. Ngươi vốn là tưởng cắt cổ tay tế thiên đi, ngươi là người tốt, cho nên là chính ngươi cứu chính ngươi. Kỳ kỳ như vậy tổng kết nói. Nếu lúc ấy ứng húc là muốn bắt người khác mệnh ngăn cản, cố khê kiểu là tuyệt không sẽ cứu hắn. Không nghe thế câu nói, ứng húc lắc đầu, nhàn nhạt mà cười, ta là quân nhân. Tham gia quân ngũ liền ý nghĩa hy sinh, từ mặc vào quân trang kia một khắc hởi, quân nhân ý thức trách nhiệm liền như bóng với hình, hắn thời thời khắc khắc ghi nhớ hắn là quân nhân. Ấn, các ngươi đều là người tốt kỳ kỳ sát có chuyện lạ gật đầu sau đó túi đầu mở ra chính mình trước ngực máy móc cái nắp từ bên trong móc ra một quyển phá thư đưa cho ứng húc ta cảm thấy ngươi căn cốt thanh kỳ là cái khả tạo chi tài ứng tam thiếu ta ở cổ võ giới chờ ngươi nó vốn đang tưởng vỗ vỗ ứng húc bả vai nhưng là ngắm hạ chính mình thân cao vẫn là tính trở về nhất định phải làm tiểu mỹ nhân lại cho nó một lần nữa đắp nặn một cái thân thể loại này lùn tỏa thật sự là quá chán ghét ứng húc túi đầu Nhìn chính mình trong tay này buồn phá thư, mắt lộ ra kinh ngạc. Ứng thiếu A, ngươi không cần ngươi có thể cho ta. Một ống xuất hiện ở trước mặt hắn, dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn ứng hút quyển sách trên tay. Ứng hút lưu loát mà thu hồi bản thân quyển sách trên tay, đi rồi. Một ống, trắng sĩ đừng đi, mượn ta xem một cái cũng hảo A. Cố mỹ nhân, ta tưởng đổi một cái thân thể kỳ kỳ trở về thời điểm, cố khê tiểu chính nửa nằm ở ghế mây thượng phiên văn kiện. Nó vẻ mặt buồn bực, ta muốn cao lớn uy vũ. Cố khê kiều bình tĩnh mà phiên bên dưới kiện, cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, ngoan, vẫn là có khác loại này không thực tế ý tưởng tương đối hảo. Người trước kia rõ ràng không phải như thế, người trước kia rõ ràng thực yêu ta. Kỳ kỳ kháng nghị. Người xác định. Cố khê kiều ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn nó. Kỳ kỳ, không xác định. Một ống ở chỗ này chủ yếu chính là điều tra này đó sát khí khởi nguyên trước mắt tìm được rồi địa điểm nơi ở đường nhiên tận hết sức lực, cố khê kiều nghe được hắn muốn đi chính mình sân, trầm ngâm một chút không có cự tuyệt, không cần tiến lâu, mặt khác tùy ngươi. Nghe thế câu nói một ống đương nhiên là vui vô cùng, lập tức mang theo chín ống đám người tiến hành rồi nghiên cứu, mấy ngày nay một ống đám người trực tiếp vứt bỏ khu biệt thự, mà là trực tiếp ở cố khê kiều trước kia chủ cái kia trong viện đánh liều chạy. Cố khê kiều đánh giá bọn họ hẳn là nghiên cứu ra một ít cái gì, liên tính toán mang theo kỷ kỷ qua đi nhìn xem. Mới ra môn, liền nhận được lưu giám đốc điện thoại, cố tiểu thư, vừa mới có thôn dân nói có cái ngoại quốc nam nhân hỏi thăm ngài mâu thân phần mộ địa chỉ. Ngoại quốc nam nhân, cố khê kiều đôi mắt híp lại, nàng trầm ngâm sau một lúc lâu, ta đã biết. Thế nhưng là hắn, hệ thống sớm tại lưu giám đốc nói xong câu nói kia thời điểm liền tìm ra cái kia ngoại quốc nam nhân mặt, kiểu mỹ nhân ngươi xem. Chính là lần trước ở bệnh viện người kia. Cố khê kiều híp mắt xem qua đi, liền thấy được ai mặc gương mặt kia. Kỳ kỳ tiểu tâm hỏi, muốn hay không đi xem. Mỗi lần một gặp được vu mạn sự tình, nó thái độ đều là thật cẩn thận. Không cần. Cố khê kiều lắc đầu, hắn tìm không thấy ta mẹ nó mộ địa. Liền tính biết lộ, cũng tìm không thấy. Kỳ kỳ không có nói nữa, lập tức rời đi đề tài, mỹ nhân chúng ta đi một ống bọn họ chơi đi. Cố khê kiều không nói một lời mà chiều cái kia sân đi qua đi. Một ống bọn họ đang ở cầm la bàn, còn có chút đặc thù màn hình ở trong sân mặt điều tra. Cố khê kiều đến thời điểm bọn họ còn ở một chút điều tra. Trên bàn đá bay máy tính, trên máy tính biểu hiện chính là một đám vòng sáng. Cổ võ rơi thế nhưng cũng dùng được đến khoa học kỹ thuật. Kỳ kỳ cảm thấy ngạc nhiên. Một ống bớt thời giờ trở về một câu. Đương nhiên, thời đại lại tiến bộ. Cổ võ giới khoa học kỹ thuật đương nhiên cũng ở tiến bộ. Các ngươi nhìn ra cái gì? Cố Khê Kiều nhìn chung quanh chung quanh một vòng, từ lần trước rời đi nơi này lúc sau, nàng liền không có lại đến quá. Một ống tự nhiên sẽ không giấu giếm Cố Khê Kiều, đem tình huống nơi này một năm một mười mà đều cùng nàng nói. Này hết thể làm vội vàng phân tích số liệu Tây Tắc Lỵ liên tiếp chiều Cố Khê Kiều xem qua đi, nàng vẫn luôn đều không rõ. Vì cái gì một ống này, người đi đường đối Cố Khê Kiều như vậy không bố trí phòng vệ. Bất quá nơi này thiết bị không đủ, chúng ta phân tích không đến dưới nền đất số liệu. Một ống thở dài, nếu có thể phân tích đến dưới nền đất số liệu, vậy càng hoàn mỹ. Phân tích dưới nền đất số liệu. Cố Khê Kiều ngẩng đầu, các ngươi có vứt đi linh kiện sao? Vứt đi linh kiện không có, nhưng có một ít dùng không đến máy móc, một ống đều cấp Cố Khê Tiều. Cố khê kiểu tiếp nhận này đó máy móc, cũng không nói lời nào, lập tức đều mở ra một lần nữa lắp ráp, thuận tiện hủy đi kỹ kỹ trên người nào đó linh kiện, lắp ráp thành hai cái tân máy móc. Một giờ sau, một ống trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cố khê kiểu trong tay hai cái máy móc, biểu tình hỏng mất. Hẳn là không sai biệt lắm, một cái sóng âm, một cái laser cố khê kiểu đem này hai cái máy móc liền đến trên máy tính, cải tiến bản hẳn là có thể đem dưới nền đất sở hữu tình huống phản xạ ra tới, ta có thể bắt chức ra tới phía dưới trạng thái, ngươi xem như vậy có thể chứ. Nàng đôi tay ở trên bàn phím gõ, theo nàng vừa dứt lời, trên màn hình đã bắt chức ra dưới nền đất trạng thái, một mảnh lưu manh đổn xương đen trạng. Một ống vội không ngừng gật đầu, cực lực ngăn chặn nội tâm kích động, nơi nào là có thể, này quả thực quá có thể. Chương 471 155 chung gặp nhau một, canh một. Tây tác lý nguyên bản liền đối máy móc loại này sự rất có thiên phú, nàng tuy rằng là thế lực giới, nhưng là cũng không sẽ xem thường thế tục giới những cái đó khoa học kỹ thuật, bản thân cũng là tốt nghiệp ở một cái đại học hàng hiệu máy móc chuyên nghiệp, lúc này nhìn đến cô khê tiểu này thuần thục thủ pháp, nháy mắt liền kinh ngạc. Cô tiểu thư, ngươi đây là học mười mấy năm đi. Quả thực, so với bọn hắn giáo thủ còn muốn chuyên nghiệp. Cô khê kiểu ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Hơi suy nghĩ trong chốc lát, sau đó gật đầu, giả thuyết thí luyện trường trung, nàng chính mình cũng không biết qua đã bao nhiêu năm. Tây tác lị trước mắt sáng ngời, ngươi thật là quá lợi hại. Nàng hưng phấn mà đi đến cô khê kiểu bên người, nhìn cô khê kiểu ánh mắt cực kỳ lửa nóng, một lần nữa nhận thức một chút, ta kêu Tây tác lị, dựa theo các ngươi hoa quốc ngôn ngữ, ngươi kêu ta phân khối là được. Phân khối, ngươi hảo. Nay nhiệt tình. Cố Khê Kiều cảm thấy chính mình có điểm chống đỡ không được. Từ có cố Khê Kiều làm được hai cái máy móc, một ống bọn họ tiến trình nhanh vài lần. Tây Tác Lợi là chủ yếu phân tích sư, nàng năn nỉ cố Khê Kiều giúp nàng cải tạo rất nhiều tiểu ngọn ý nhi, làm nàng phân tích độ chính xác cao cùng nhiều. Cũng bởi vậy, nàng mỗi lần thấy cố Khê Kiều thời điểm đều hôi thường nhiệt tình. Tiểu Kiều, kiều ngươi là ta tới Z quốc nhìn đến duy nhị cảm thấy thuận mắt nữ nhân Tây Tác Lợi ngồi ở trước máy tính một bên phân tích số liệu, một bên ngẩng đầu nhìn lại tiến đến lắc lư cố khê tiểu, cái thứ nhất là mộ dung phi tuyết, cái thứ hai chính là ngươi. Sau khi nói xong nàng còn gật gật đầu, một bộ ngươi thực vinh hạnh bộ dáng. cố khê tiểu thật sự có điểm, dở khóc dở cười. nàng không biết, nguyên lai like ở chung lâu rồi tây tắc lỵ chính là một cái như thế đậu bị người. tây tắc lỵ tiểu thư, bên này số liệu chúng ta thu thập xong rồi, cùng lão đại theo như lời không sai biệt lắm. Ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này, đi tây bắc cùng La Đại sẽ cùng. Một ống thu hảo chính mình la bàn, sau đó nhìn Tây Tắc Lợi nói. Nghe được một ống nói, Tây Tắc Lợi thu hồi trên mặt tươi cười, nhàn nhạt gật đầu. Giang thiếu bọn họ rời đi nam Thành đi tây bắc, nữ nhân kia cũng đi. Một ống chịu chịu khoe miệng, tây bắc là hạ hầu tiểu thư gia, nàng tự nhiên phải đi về. Ta đã biết. Tây Tắc Lợi đóng dấu ra một trương giấy. Sau đó lập tức lôi kéo cố khê kiểu đi ra ngoài. Vừa ra sân môn nàng liền cùng cởi cương con ngựa hoang giống nhau. Tiểu kiều, kiều, chúng ta ngày mai liền phải rời đi nơi này, cũng không biết khi nào mới có thể tái kiến chờ ta vội xong rồi ta liền đi cổ võ giới tìm ngươi. Tây tắc lị lại nhải, sau khi trở về lại muốn xem thấy cái kia chán ghét nữ nhân, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại chịu nàng phép khích tướng. Nàng nắm nắm tay, lời thề son sắt. Cố Khê Kiều yên lặng mà liếc nhìn nàng một cái, ngươi được không? Không được tây tắc lỉ nháy mắt héo, nàng nhìn vô luận gặp được chuyện gì đều phi thường bình tĩnh. Cố Khê Kiều, không khỏi đại kể khổ, Tiểu kiều, kiều, ta thế nào mới có thể làm được cùng ngươi giống nhau? Ngươi có biết hay không ta lần này bị xung quân đến nơi đây tới chính là bởi vì nữ nhân kia bị nàng tính kế? Nàng không phải thần kinh đại điều, tương phản, nàng thực thông minh, chỉ là tính tình có điểm không tốt. Liền tính mặt ngoài trang đến lại đứng đắn, nội bộ tâm tính như cũ hòa bạo. Nhẫn Cố Khê kiểu cười một cái, liền tính nhẫn tự trên đầu một cây đao, cũng đến nhẫn. Nhẫn tự trên đầu một cây đao. Đây là có ý tứ gì? Tây Tác Lệ không hiểu tiếng Hoa Bác đại tinh thầm, nháy một đôi bích thấu đôi mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Cố Khê kiểu thở dài một tiếng, không có gì ý tứ. Nàng rũi tay từ trong túi sơ sở, móc ra một quyển kinh Phật, tới, đưa ngươi Nghe nói cổ vợ giới một đám trưởng lão đều ở niệm Phật Kinh, không biết cái này dùng đến tây tắc lị trong tay, có thể hay không có hiệu quả. Tây tắc lị đầu tiên là nhìn chằm chằm cố khê kiều ngón tay nhìn trong chốc lát, tay nàng chỉ nhỏ dài trắng nõn, giống như lãnh ngọc, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra nhàn nhạt lãnh mang. Cố khê kiều run run quyển sách trên tay, người muốn hay không? Tây tắc lị lúc này mới phản ứng lại đây, tiếp nhận thư phiên một chút, xem không hiểu. Nhưng vẫn là trịnh trọng thu lên, đây là nàng tới hoa quốc thu được đệ nhất phân lễ vật, nhất định đến hảo hảo chân quý. Cố tiểu thương, xin đợi chờ. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng không thế nào thuần thục tiếng hoa. Cố khê kiểu thân thể dừng một chút, sau đó chậm rãi quay đầu lại, xem qua đi. Có những người khác tới, tây tác lị lập tức liền đứng đắn lên, tùy cố khê kiểu cùng nhau xoay người qua. Chúng ta có không đơn độc nói chuyện ai mặc nhìn cố khê kiểu. Ánh mắt cực kỳ nhu hòa, phảng phất là xuyên thấu qua nàng tới xem một người khác thân ảnh, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời giờ. Nghe được hắn nói, Tây Tác Lợi thực cảnh giác, theo bản năng mà chặn cố khê Kiều. Cố khê Kiều nhìn ai mặc, sau một lúc lâu, sau đó gật đầu, đi thôi. Lưỡng đạo bóng người rời đi nơi này, Tây Tác Lợi nhìn nàng bên chân kĩ kĩ, liếc nó liếc mắt một cái, kĩ kĩ, ngươi như thế nào, bất quá đi. Bảo hộ Kiều Kiều a không cần kêu ta kỷ kỷ. Kỷ kỷ lập tức tạc bao, ngươi nói nữa ta muốn cùng người tuyệt giao. Kỷ kỷ rất êm 2A, cùng ta phân khối giống nhau đâu. Tây tác lị nháy đôi mắt, có điểm không hiểu vì cái gì kỷ kỷ vẫn luôn không thích nó tên này. Kỷ kỷ, nó cùng một cái không hiểu hoa quốc ngôn ngữ bác đại tinh thâm một cái người nước ngoài so đo cái gì đâu. Đại khái 10 phút tả hữu thời điểm, cố khê kiểu đã trở lại. Trở về thời điểm, Trong tay còn cầm một quyển ố vàng thư. "Tiểu Kiều, kiều ngươi đây là cái gì?" Tây Tác Lệ tò mò hỏi. Cố Khê Kiều cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, mí môi không có lập tức trả lời, nàng rũ mắt, mảnh dài lông mi ở rơi xuống một tầng nhợt nhạt bóng ma, lá dụng từng mảnh từng mảnh ma rừng ở nàng trên đầu, trên áo. Tây Tác Lệ có điểm thấy không rõ nàng đấy mắt thần sắc, chỉ là nàng có thể tinh tường cảm giác được Cố Khê Kiều quanh thân áp khí thấp hèn tới. Không có gì Ta đi về trước. Cố Khê kiều ngẩng đầu, về phía Tây Tắc Lợi gật gật đầu, thanh nhã trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt. Sau đó đi bước một tránh ra. Tây Tắc Lợi sờ sờ lệnh cả người cánh tay, đối vừa vặn ra cửa một ông nói, vừa mới kiều kiều, thật là khủng khiếp. Trong nháy mắt kia nàng đều cảm thấy chính mình mau thở không nổi nhi. Con hào đi. Một ông tưởng, đó là bởi vì ngươi không có gặp qua nàng càng khủng bố bộ dáng, Tây Tắc Lợi tiểu thư. Ngày mai chúng ta buổi sáng 6 giờ liền sẽ rời đi. Tây tác lị gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Tuy rằng tới rồi nơi đó liền sẽ thấy Giang Thư Huyền, thực vui vẻ, nhưng là tưởng tượng đến đồng thời cũng sẽ thấy hạ Hầu trình thấm nữ nhân này. Tây tác lị liền nhíu mày, nàng sờ sờ trong tay này buồn kinh Phật, chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Ngay kế, Tây tác lị cùng một ống bọn họ sáng sớm xuất phát, nơi đây khoảng cách Tây Bắc Hoang Mạc nơi khoảng cách khá xa. Cho nên một ống riêng lấy ra chính mình đắc ý phi hành pháp bảo. Một phen hàng thiết đúc liền kiếm, chính hắn bắt được tài liệu, thỉnh giang thư huyền giúp hắn chế tạo. Mỗi khi một ống lấy ra chính mình kiếm thời điểm, chín ống đoàn người đều đối hắn đầu đi một loại loại hâm mộ ghen ghét ánh mắt, lần này, cũng không ngoại lệ. Kiếm lớn nhất hình thái sẽ không rất lớn, cũng là có thể chạm mười mấy người bộ dáng, các ngươi liền tệ tệ đi. Tuy rằng trong miệng nói không lớn, một ống vẫn là vẻ mặt đắc ý biểu tình. Xem đến chín ống quả thực tưởng một chân đem hắn đá đi xuống. Đoan ngươi vừa mới chuẩn bị đi, lại có một đạo nhỏ dài chậm rãi đi tới. Thấy nàng, một ống hơi kém từ trên thân kiếm Hoàng xuân dưới, cố Tiểu thư, Ngài cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau qua đi. Cố Khê Kiều gật đầu, không được. Một ống rôi rắm một chút, đương nhiên có thể. Tây Tắc Lị tuy rằng thật cao hứng lại có thể thấy cô Khê Kiều, nhưng là trong lòng lại rất sầu lo, tiến đến một ống bên người. Nhỏ rộng địa đạo, một ống tiên sinh, thật sự muốn mang tiểu kiểu đi sao. Ta sợ Giang Thiếu sẽ phát hỏa, rốt cuộc nơi đó không phải bình thường địa phương. Ngẫm lại lần trước Giang Thư Huyền đem chính mình hung hăng ngược một đốn, Tây Tắc Lị liền đánh một cái dùng mình, cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Không có việc gì. Đối với điểm này, một ống nhưng thật ra không lo lắng. Nghe thấy hắn lời này, Tây Tắc Lị trong lòng tràn đầy sầu lo. Trời cao phía trên phi kiếm tốc độ thực mau một ống sợ cố khê kiểu không thích đứng, riêng làm chín ống nói cố khê kiểu bên người, để tránh nàng rơi xuống, chỉ là vừa quay đầu lại, liền thấy đứng ở kiếm đuôi nữ tử đón gió khoanh tay mà đứng, màu lam nhà tào gió nút thắt vẫn chưa khấu thượng hơi hơi phiêu động, hai mắt tinh tinh, kiểu diễm bô hạ. Thanh thấu trời xanh hạ, chỉ cảm thấy kia một trương tinh xảo như ngọc mặt như là một bộ thanh tuyển mặc họa. Phi kiếm cuồng phong tàn sát bừa bãi. Người khác hoặc nhiều hoặc ít có điểm chất vật, nhưng là nàng hình như là một chút cũng không chịu ảnh hưởng, một ống mặt vô biểu tình mà chuyển qua đầu, khống chế phương hướng. Chín ống cùng tây tắc lị này người đi đường thấy vậy, lập tức đến gần rồi cố khế kiểu, quả nhiên, một đạo bên người nàng, quanh thân giống như đất bằng, bọn họ lập tức liền thả lỏng tâm tình. Chín ống thấy vậy, từ trong túi móc ra bài bổ kẹ, tiếp đón đại gia cùng nhau đấu địa chủ. Cố tiểu thư, cùng nhau tới chín ống thịnh tình mà mời, cố khê kiều lắc đầu, ta sợ các ngươi sẽ khóc. một ống một người lẻ loi không chê phương hướng, khẽ miệng không khỏi run rẩy một chút, này vẫn là lần đầu tiên phi kiếm thượng như vậy náo nhiệt, phi kiếm một đường hướng về sa mạc chỗ sâu trong bay qua đi, tốc độ thực mau, cũng bất quá mấy cái giờ, liền đến đạt sa mạc chỗ sâu trong, nơi đó là một tòa cổ thành bảo, thoạt nhìn niên đại đã thật lâu xa, cố khê kiều nhìn lâu đài ở ngoài ánh mặt trời chích xạ góc độ. Phát hiện lâu đài này thế nhưng là bị che dấu ở trận pháp dưới, người bình thường chờ, căn bản là không thể tìm được cái này địa phương. Phi kiếm ngừng ở cao lớn đá xanh cửa thành ngoại liền ngừng lại. Cửa thành ngoại đứng hai cái ăn mặc áo ngắn nam tử, ngoại vải bố áo dài, tải eo bội đao, thuật nhìn cực kỳ kinh sợ. Một ống này đoàn người quá khứ thời điểm, bị hai người ngăn lại, một ống không chút hoang mang mà móc ra chính mình tín vật, hai cái nam tử lập tức thu hồi bội đao. Thần sắc cung kính nói: "Nguyên Lai là một ống tiên sinh, mời ngài vào." Toàn bộ thành không lớn, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ có loại ngăn cách với thế nhân cảm giác, bên trong dụng cụ phần lớn thực lạc hậu, nhưng là mỗi người trên người đều có huyền khí quanh quẩn. Cố Khê kiếu biết, này đại khái là cổ võ giới một góc. Một ống dẫn theo những người này đi ở phiến đá xanh trên đường cái, dọc theo đường đi đều là chút muôn hình muôn vẻ người. "Cố tiểu thư, ta đi trước cùng một bánh giao tiếp nhiệm vụ." Ngài chờ một lát một hồi. Một ống suy một đống lớn nghiên cứu kết quả, nghĩ một bánh bọn họ còn đang chờ, không khỏi ra tiếng nói. Cố Khê Kiều gật đầu, ngươi đi đi, chúng ta tùy tiện đi dạo. Một ống theo tiếng rời đi. Cố Khê Kiều đi theo chín ống những người này dạo lên, cổ võ rơi mấy thứ này thực mới lạ. Cố Khê Kiều xem đến mùi ngon. Đồng nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận têu la thanh. Sau đó một người phụ nhân khóc để thanh. Tây Tắc Lị cùng chín ống đều tò mò mà chạy tới nhìn, cố khê kiểu chậm gì gì mà đi theo hai người phía sau. Nguyên Lai là một người thiếu niên ngất ở trên mặt đất, người khác như thế nào gọi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Người qua đường ở một bên đề điểm, mau, còn thất thần làm gì, mau đi thỉnh hạ hầu tiểu thư. Nàng là tộc của ta Vu sư, lần trước ta thuốc phụ hơi thở cũng chưa, đều là hạ hầu tiểu thư cứu, nàng chính là cái thần tiên nhân vật a. Hạ hầu tiểu thư mấy ngày hôm trước cứu về rồi, ở hạ hầu gia hiệu thuốc ngồi công đường, ngươi chạy nhanh đi. Đinh! Kích phát ngày hành một thiện nhiệm vụ, cứu trợ bệnh thương thiếu niên, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, 50 tích phân. Trong đầu vang lên lạnh băng máy móc gâm, cố khê kiểu cao mẩy nhìn những người này muốn nâng tên này thiếu niên, thử mở miệng, đừng động thủ, người này có chúng gió hiện ra, không thể di động, ta là bác sĩ, ta có thể cứu hắn. Một người phụ nữ trung niên ngẩng đầu, thấy là một cái 20 tuổi đều không đến thiếu nữ, lạnh giọng quát, nơi nào tới Hoàng bao nha đầu, chạy nhanh cút ngay, bằng ngươi cũng dám cùng Vu sư đại nhân đánh đồng. Đừng ngăn cản Hạ Hầu tiểu thư lộ. Đoan người cái cổ ẩm ỉ nâng bệnh thương thiếu niên hướng Hạ Hầu ra đi đến. Này người đi đường nói làm Tây Tắc Lệ cùng chín ống cực kỳ không khí, đặc biệt là chín ống, đã sớm biết cô khê tiểu thủ Đoạn Cao Minh, cùng Dung thần y y cùng Trúc Nguyên đều nhận thức cho nên cũng không ở nghi ngờ nàng lời nói, nhưng là trước mắt cô khê kiều lại bị này người đi đường như vậy nghi ngờ, hắn nhịn không được, vốn dĩ muốn nói cái gì, lại bị cô khê kiều ngăn lại. Chúng ta đi xem. Cô khê kiều đối cái này vu thuật thực cảm thấy hứng thú, hạ hầu trình thấm có cái gì đẹp. Vừa nghe đến tên này, tây tác lì đôi mắt liền phun hỏa, bất quá cô khê kiều cảm thấy hứng thú, nàng cũng liền đi theo đi qua. Hạ Hầu Trình Thấm là một cái hơn 20 tuổi nữ tử, ăn mặc một bộ thêu hoa váy dài, bên hông hệ một chuỗi bạch liêu châu. nhìn thấy có người bệnh tiến vào, nàng ruôi tay sờ soạn mạch tượng, sau đó móc ra một trương giấy vàng phủ, dùng chu sa miêu tả tà quỷ du lịch phủ. Họa xong lúc sau, nàng đem phủ dán ở thiếu niên trên trán, bất quá vài phút, thiếu niên liền mở bừng mắt. Người qua đường lại là một trận hô to, đối Hạ Hầu Trình Thấm càng vì tôn sùng. Thẳng hô y liệp tiên. Cố Khê Kiều nhìn không chớp mắt mà nhìn, sau một lúc lâu khẽ lắc đầu, nâng bước rời đi. Tây Tắc Lỵ cùng chín ống đều là nhìn quen hạ hầu Trình thấm thi triển thần thuật, thấy vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái, tuy rằng Tây Tắc Lỵ cực kỳ chán ghét hạ hầu Trình thấm, nhưng là cũng không thể không bội phục đối phương thủ đoạn, thật sự quá mức quỷ dị. Cố Tiểu Thương, có cái gì vấn đề sao? Chín ống chú ý tới cô Khê Kiều thần sắc, đột nhiên hỏi nói: Cố Khê kiểu không có trả lời, chỉ là vô vô kỳ kỳ đầu, kỳ kỳ khinh bỉ nhìn chín ống, vừa mới cái kia Nam Hải chúng gió thêm chảy máu não, vốn là không thể tùy ý di động, nếu bọn họ nghe tiểu mỹ nhân nói hảo hảo trị liệu còn có thể có phục hồi như cũ khả năng. Tuy rằng hạ hầu trình thấm cái kia quỷ dị lá bùa làm hắn thanh tỉnh, thậm chí có thể đi đường, nhưng là người há nhưng nghịch thiên mà đi. Nàng chỉ là tạm thời dùng quỷ dị lực lượng chống được Nam Hải thân thể. Làm hắn hoạt động tự nhiên, nếu ngươi hiện tại hỏi hắn nhất định là nửa người không hề hay biết, không ra mười ngày, hắn bệnh lý sẽ cùng nhau bùng nổ, đến lúc đó chính là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. vu thuật nhưng trị tà, nhưng không thể trị bách bệnh. Nguyên lai là như thế này, chín ống bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu lại nhìn hạ hầu trình thấm quanh thân đám kia mù quáng người, còn có vừa mới trào phung cô khê tiểu những người đó, thần sắc trở nên đắc ý lên, cũng không có nói tỉnh chỉ là ở trong lòng về phía sau sớm muộn gì lại các ngươi hối hận kia một ngày phía sau y kỳ quán hạ hầu trình thấm trị liệu hảo cái kia thiếu niên mới vừa nghỉ tay lúc này có người tiến đến bẩm báo tiểu thư giang thiếu đã trở lại nghe nói bị thương vừa nghe lời này hạ hầu trình thấm lập tức bắt màu vàng lá bùa còn có chu sa bút vội vã nói mau cùng ta cùng đi trong thành tối cao một đống cổ kính lâu trung lão đại Một ống đã trở lại. Một bánh nhìn Giang Thư huyền rộng mở văn áo, còn có hắn trên lưng kia nói thầm có thể thấy được cốt miệng vết thương, còn mạo nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hắc khí. Hắn nhịn không được sợ hãi. Người khác nếu là thừa nhận lớn như vậy hắc khí, sinh khi đã sớm đem hết mà đã chết, cố tình bọn họ lao đại, chính là chống được. Người khác đâu? Giang Thư huyền tiếp nhận một bánh đệ đi lên văn kiện, ngước mắt. Một bánh lắc đầu, văn kiện giao cho ta liền vội vàng rời đi Nghe nói đi tiếp Tây tắc lỷ bọn họ đi. Vừa nghe đến Tây tắc lỷ tên này, Giang Thư huyền liền nhịn không được nếu mày, hắn ngồi ở ghế trên, tư thái trầm tĩnh ưu nhã, mặt mày sắc bén, móng tay tu bổ đến sạch sẽ ngăn nắp, ngước mắt thời điểm một đôi mắt đen nhánh lạnh băng, giống như hàn đàm. Hạ hầu trình thấm vừa tiến đến thời điểm, thấy chính là cảnh tượng như vậy, nàng thật sâu hít một hơi, sững sốt một hồi lâu, mới an mại trụ chính mình mênh mông không thôi tâm, một bước bước vào. Chương 471 156 chung gặp nhau hai, canh hai. Ai làm nàng tiến bảo? Giang thư huyền cũng không xem hạ hầu trình thấm, lãnh lệ con ngươi trực tiếp nhìn về phía một bánh. Một bánh lưng thượng mạo một tầng mồ hôi lạnh, nội tâm run lên một chút, hẳn là một cái, hắn biết lao đại ngươi bị thương thực trọng, cho nên không có cản hạ hầu tiểu thư. Hắn tự biết những người này đáy lòng ý tưởng, giang ra ở cổ võ giới địa vị như mặt trời ban trưa. Không biết bao nhiêu người nhìn chúng giang ra quyền thế, những người đó xua như xua vịt, chẳng qua lão đại tính tình gần nhất càng thêm không tốt, bọn họ này đó thủ hạ trên cơ bản đều chặn, miễn cho lão đại một cái tức giận chính là lòng trời lở đất. Một bánh đáy lòng vì một cái bi ai, cảm thấy hắn muốn bước một ống vết xe đổ. Hạ hầu trình thấm không biết hai người ý tưởng, nàng là lật túc tộc vụ sư, gần nhất lật túc tộc chúng quanh bị đông đảo sát khí vần quanh. Nàng đi theo lật túc tộc các trưởng lão tuy rằng dẫm vận thỉnh tới rồi giang thư huyền, nhưng một đường cùng lại đây, cùng hắn cũng không có cái gì tiếp xúc, lần này vẫn là lần đầu tiên tiến nảy gian nhà ở. Nghĩ đến đây nàng lập tức lấy ra mẩu vàng lá bừa, giang thiếu, ngài trên lưng thương bị sát khí quanh quẩn, cần thiết kịp thời trần trị, bằng không chờ khuyết tán đến ngũ tạng, đến lúc đó thần tiên đều không có biện pháp cứu giúp Này dọc theo đường đi nàng đã nghe trưởng lão nói giang thư huyền trên người thường trình độ, cũng sớm có ứng đối phương pháp, nghĩ đến đây, nàng vững vàng nói: "Giang thiếu, ngài thương chỉ có ta có thể trị, đổi lại trên đời bất luận cái gì một người đều không thể loại trừ sát khí." Giang Thư Huyền không nói gì, tự hạ hầu trình thầm tiến vào, hắn liền đem nút thắt từng viên khấu thượng, lúc này chính khấu thượng cuối cùng một cái nút thắt. Trắng non ngón tay khớp xương rõ ràng, ở tuyết trắng áo sơ mi chiếu rõ dưới, thế nhưng phân không rõ cái nào càng bạch. Giang Thư Huyền buông xuống trong tay văn kiện, Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía ngoài cửa, mắt sáng như bước, đứng dậy bước bước đi đi ra ngoài. Thấy giang thư huyền đi bước một đến gần, hạ hầu trình thấm nắm màu vàng đùa giấy tay càng ngày càng run, lòng bàn tay đã che kín mồ hôi mỏng, một hồi đến lật túc tộc, nàng liền thay vu sư quần áo, tuyết trắng quần áo, mặt trên thêu điểm điểm hồng mai, cực độ mà biểu hiện nàng tự thân ưu điểm, hơn nữa nàng trị hết giang thiếu, giang ra nhất định cảm kích dị thường. Đến lúc đó nàng là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, không bao giờ dùng mỗi ngày chịu đựng cắt vàng phiền nhiễu, mỗi ngày. Liền cơ bản dùng thủy đều không có, bọn họ lật túc tộc tất nhiên sẽ một bước lên trời. Nàng hơi hơi ru mắt, không dám nhìn thẳng giang thư huyền mặt, nhưng là ánh mắt có thể nhìn đến bóng dáng của hắn càng ngày càng gần, sau đó, trực tiếp, lướt qua nàng. Đây là có chuyện gì? Hạ hầu trình thấm vội vàng ngẩng đầu phát hiện phòng trong đã không có Giang Thư Huyền thân ảnh. Nàng sững sốt một chút, sau đó siết chặt lòng bàn tay lá bùa, lập tức đuổi theo. Giang Thư Huyền mang theo một bánh đi hướng cửa chính ngoại, ánh mắt một đốn không đốn mà nhìn cửa chính phương hướng. "Vô sư đại nhân, lần này là chúng ta Lật Túc Tộc một lần cơ hội, ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chắc." Cửa chính ngoại chờ Lật Túc Tộc các trưởng lão, bọn họ nhìn Hạ Hầu Trình Thấm, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói. "Hạ Hầu Trình Thấm gật đầu, trên mặt rất là tự tin, yên tâm, hắn bệnh trên đời chỉ có ta có thể trị, liền dung thần ý đều không có biện pháp. trường lão đối hạ hầu trình thấm năng lực cũng rõ ràng, trước mắt nghe nàng vừa nói, một lòng nháy mắt liền buông xuống. vậy là tốt rồi, trước mắt một ống đại nhân đã đã trở lại, giang thiếu phòng trường là ở tiếp hắn, hắn đối một ống đại nhân phi thường coi trọng, chờ hắn gặp được một ống đại nhân, lại đi chữa bệnh. Nguyên lai like là bởi vì muốn tiếp kiến một ống đại nhân mới không màng với nàng, cũng không phải ghét bỏ nàng, hạ hầu trình thấm nghe này, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tại đây đồng thời, lâu ngoại, một ống mang theo mọi người cố khê tiểu đám người tiến vào, bên ngoài trong cửa chính là một cái. Một cái không chút để ý xem qua đi, thấy là một ống, nháy mắt kinh hỉ mà kêu một tiếng, một ống tự còn không có nói ra đã bị một ống bên người cái kia thân ảnh kinh ngạc tới rồi, cố. Cố tiểu thư. Cố khê kiểu chiều hắn gật gật đầu, không nói gì, chỉ là ngẩn đầu nhìn cái này muôn lâu. Ta đi vào trước thấy lão đại. Một ống chiều một cái gật đầu, sau đó vào cửa. Tây tác lị tiểu thư, ngươi không thể đi vào. Một cái rốt cuộc phản ứng lại đây, nháy mắt nhớ lại chính mình bản trước, ngăn cản tây tác lị. Tây tác lị vốn là đi theo cố khê kiểu mặt sau, trộm lưu qua đi, thấy bị một cái phát hiện, nháy mắt liền cứng lại rồi. Một cái kiên nhẫn mà mở miệng, Tây tác Lị tiểu thư, ngươi cũng không nghĩ bị lao đại lại ngược một đốn đúng không? Vừa nói khởi cái này, Tây tác Lị sắc mặt một thanh, nhớ tới lần trước bị đánh một đốn thời điểm, hạ hầu trình thấm xem nàng trào phúng ánh mắt, phồng lên dũng khí lập tức liền nghẹn hết, ngừng ở tại chỗ cũng không dám nữa đi phía trước đạp một bước. Cố khê kiều híp mắt về phía Tây tác Lị xem qua đi, đống nhiên mở miệng, làm nàng tiến vào. Tây tắc lị lập tức chiều cố khê kiểu đưa mắt ra hiệu, nơi này không phải nói tiến là có thể tiến, đến lúc đó làm không hảo cố khê kiểu chính mình đều phải bị một cái ngăn lại. Nàng cảm thấy cố khê kiểu khẳng định là ra lệnh thói quen, nhưng là một cái là giang thư huyền thủ hạ, trừ bỏ giang thư huyền mệnh lệnh ai cũng không nghe, liền giang gia trưởng lão đối một cái này người đi đường đều hoàn toàn không có cách nào, cố khê kiểu cũng dám trực tiếp mệnh lệnh bọn họ, này lá gan cũng quá lớn đi. Tây Tắc Lị lập tức đem ánh mắt chuyển hướng một cái, hy vọng hắn không cần phát hỏa. Một cái này người đi đường tuy rằng ngày thường hi hi ha ha, nhưng là một thân thế lực đặc biệt cứng hãn. Nhưng lệnh Tây Tắc Lị không nghĩ tới chính là, một cái nhìn nàng một cái, liền thu hồi tay, Tây Tắc Lị tiểu thư, mời vào. Nay vẫn là lần đầu tiên bị một cái như vậy lễ ngộ, Tây Tắc Lị cảm thấy chính mình cả người đều huyền huyễn, nàng khinh phiêu phiêu mà đi theo cô khê kiểu phía sau. Ánh mắt không khỏi chiều nàng bên kia xem qua đi, kiều kiều, tuy rằng một cái phóng ta đi vào, đến lúc đó giang thiếu nhìn đến ta làm sao bây giờ. Tính hắn đến lúc đó trách tội ngươi đừng đứng ra, liền nói là ta xông vào đi vào. Dù sao, cũng không phải một lần hai lần. Tây tác lị nghĩ như thế. Cố khê kiều chỉ nhìn nàng một cái, cũng không có nói lời nói, tiếp tục hướng phía trước đi đến. cửa chính. Giang thư huyền trường thân ngọc lập tuyết trắng áo sơ mi một đường khấu đến cổ, cổ tay áo vắn khởi, hắn một tay nắm di động, một tay nắm tay, một đôi đen nhánh thâm thúy đôi mắt thẳng tắp mà nhìn về phía lối vào, ánh mắt không hề chớp mắt, dưới ánh mặt trời, dáng người như ngọc. Chưa từng có gặp qua hắn cái dạng này, Hạ Hầu Trình thấm không biết vì cái gì, trong lòng có điểm bất an, nàng nhìn xuống, cũng theo hắn ánh mắt xem qua đi. Chẳng được bao lâu, liền thấy chậm rãi mà đến vài đạo thân ảnh. Một ống, Tây Tắc Lỵ Còn có một cái an mặc tuyết sắc váy áo nữ tử. Tuyết Y Liễu nữ tử lạc hậu một ống nửa bước, nhưng là liếc mắt một cái xem qua đi, trước hết nhìn đến cũng chỉ có kia đạo thân ảnh, liền minh diễm trương dương tây tắc lỵ đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lạc hậu nửa bước nữ sinh chậm rãi mà đến, hơi hơi rũ đầu, tựa hồ là cảm giác được quen thuộc ánh mắt, nàng đống nhiên ngẩng đầu. Trung quanh thanh âm phảng phất là yên tĩnh một cái trước mắt, Bạch Y Liễu như tuyết, trong ánh mắt hàn ý bước người. Mặt mày tinh xảo như hoa, tươi đẹp dương quang hạ ra thị tượng ngọc, hình như có thư nhã trung lộ ra lạnh lẽo, ngũ quan tinh xảo làm người quả thực không dám nhìn thẳng nàng dung nhan. Tóc đen áo trắng, trong sa mạc dương quang phi thường trói mắt, lại cũng không có nàng tới trói mắt nhất người. Hạ hầu trình thấm bên người trưởng lão đầu tiên phản ứng lại đây, lật túc tộc cùng thế ngoại ngăn cách, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cô khê kiểu phi lật túc tộc nhân, hắn lạnh giọng quát, một ống đại nhân. Ngài như thế nào mang một cái thế tục giới người tiến vào. Một ống còn chưa nói chuyện, cố khê kiểu ánh mắt từ Giang Thư Huyền trên mặt rời đi, nhìn về phía cái kia trưởng lão, ánh mắt mắt lạnh, ta tới chữa bệnh. Nàng chỉ vào Giang Thư Huyền nói, không nghĩ tới Giang Thiếu bị thương chuyện này đều bị ngoại giới người đã biết, trưởng lão lạnh lùng mà nhìn về phía cô khê kiểu, ánh mắt trào phúng, Giang Thiếu thương chỉ có Vu sư có thể trị liệu, ngươi một cái thế ngoại người cũng dám tiến đến trị thương chạy nhanh lăn, không biết chính mình có mấy cân mấy lượng liền thượng vội vàng tiến đến trị thương, nàng biết giang thiếu nhận được là cái gì thương sao? cứ như vậy cũng dám liu toan leo lên ra ra, quả thực không biết cái gọi là trên đời chỉ có bọn họ tộc Vu sư mới có biện pháp loại trừ sát khí, nay cũng không biết nơi nào toát ra tới dã nha đầu, không nhìn xem chính mình đến tuột cùng cái gì đức hạnh, cái gì cũng không hỏi thăm liền tiến đến tranh công, nàng có thể trị gia đương nhiên cũng có thể trị. cố Khê Kiều vui vẻ, nay vẫn là lần đầu tiên có người như vậy cùng nàng nói. Tuy rằng nàng là cười, nhưng trong ánh mắt không có một chút ý cười, đặc biệt là nhìn đến Giang Thư huyền thời điểm, trong ánh mắt hàn khí càng trọng. Một bánh gắt gao xúc ở Giang Thư huyền phía sau, không dám nói lời nào, má ơi, quả thực thật là đáng sợ cố Tiểu Thư. Nghe được cố Khê Kiều nói, lật túc tộc trưởng lao ánh mắt đều là trào sắc, thật là thật lớn khẩu khí. Bọn họ lật túc tộc vu sư là thời đại truyền thừa xuống dưới, có thể đem người từ Diêm Vương trong tay đoạt lại đây, đặc biệt là bọn họ này một thế hệ hạ hầu chính thấm, thủ đoạn thông thiên, há là bình thường phàm nhân có thể so. Trường lão đã lười đi để ý cô khê kiểu, mà là chiều Giang Thư huyền chấp tay, Giang Thiếu, trước mắt một ống đại nhân đã tới rồi, vẫn là chạy nhanh làm vu sư vì người trị thương đi, thời gian lâu rồi, e sợ cho có biến. Giang thư huyền không có trả lời, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm vào Cố khê kiểu, không rời đi nửa phần. Hạ hầu trình thâm chú ý tới hắn ánh mắt, đáy lòng đều là nôn nóng, nàng nhìn về phía Cố khê kiểu, vừa mới ở chợ thượng thời điểm, nàng liền gặp qua trước mắt nữ tử này, chỉ vì đối phương quần áo xuất sắc dung mạo, nhưng cũng không có để vào mắt. Không nghĩ tới không gian nửa giờ có lại lần nữa gặp được người này, Giang thư huyền lại là loại thái độ này. Đấy lòng không tránh được có chút ghét ý. Ta vừa mới gặp qua ngươi, ngươi chính là cái kia nói có thể trị văn tĩnh bệnh người đi. Hạ Hầu Trình Thấm Ngân Nga nói, vị cô nương này, ta xem ngươi còn trẻ, hẳn là nhiều nghiên cứu một ít y y thuật, trên đời này có chút bệnh, ngươi thật trị không được. Nàng ngữ khí là ân cần dạy dỗ, nói xong lúc sau, cũng không đợi cố khê kiểu trả lời, lập tức chuyển qua đầu, trực tiếp nhìn về phía Giang Thư Huyền, Giang Thiếu. Chúng ta vẫn là chạy nhanh vào nhà, ngài thường không thể lại kéo. Nhưng mà kia nói màu trắng thân ảnh so nàng càng mau một bước, một phen nắm lấy Giang Thư huyền thủ đoạn, giống như là giận dỗi giống nhau, ta đảo muốn nhìn, đến tột cùng là bệnh gì, liền ta đều trị không hết. Tiểu Kiều, tây tắc lị một trận kinh hô, nàng gắt gao mà nhìn cố khê tiểu, sợ nàng dây tiếp theo đã bị Giang Thư huyền một trưởng trục phi, cũng dám trực tiếp chạm vào Giang Thư huyền. Nàng đây là chỗ nào tới Lá Gan? Nhưng mà Giang Thư Huyền phản ứng lại là ở nàng đoán trước ở ngoài, hắn cứ như vậy nhậm nàng méo cổ tay của hắn, rũ đầu, một đôi đen như mực con ngươi lập tức mà nhìn Cố Khê Kiểu, ánh mắt thiếu một phân lạnh lẽo, nhiều một chút ấm quang. Kia một cái chớp mắt, trên người hắn lạnh băng hàn ý tựa hồ sưa tan, cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng hiếm thấy mang theo ý cười, chơi đủ rồi. Rêu dắt thanh âm vang lên. Tây Tác Lợi lúc này mới phản ứng lại đây, nàng không thể tin tưởng mà nhìn Giang Thư Huyền. Nàng khi nào gặp qua bộ dáng này Giang Thư Huyền? Nghĩ đến đây, nàng lại không thể tin tưởng mà nhìn Cố Khê Tiểu. Này hai cái, hai cái, sao có thể? Tây Tác Lợi cảm thấy chính mình có điểm hắng mất, sau đó lại có một chút bừng tỉnh, khó trách, khó trách một ống bọn họ đối Cố Khê Tiểu như vậy tôn kính khó trách cố khê tiểu chỉ nói một câu làm nàng tiến vào một cái liền không có ngăn trở. Nguyên bản nàng cho rằng một ống bọn họ chỉ là kiêng kỵ cố khê kiểu thực lực, không nghĩ tới trung gian thế nhưng còn có như vậy một tầng quan hệ. Hạ Hầu Trình Thấm cũng bị kinh tới rồi một cái chớp mắt, hoàn toàn không nghĩ tới lệnh người thế nhưng nhận thức, nhớ tới Giang Thư huyền lời nói, nàng lại phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cười nói, Giang thiếu, ngài thương nên trị. Nghe thấy cái này, Cố khê kiểu sắc mặt phát lệnh, chơi cái gì chơi, ta là tới chữa bệnh. Ân, ngươi trị bệnh gì? Giang thư huyền phi thường khoan dung. bệnh tâm thần. Cố khê kiểu nghiến răng nghiến lợi. Nghe thấy cái này, Giang thư huyền cũng không giận, ngược lại là rung túng cười một chút, vào nhà ở trị, bên ngoài thái dương đại. Thấy Giang thư huyền thật sự làm cố khê kiểu chữa bệnh, hạ hầu trình thấm sắc mặt lại thanh lại bệnh, đặc biệt là tây tắc lỷ cuối cùng nhìn qua khiêu khích ánh mắt. Nàng hung hăng nắm lòng bàn tay. Vũ sư các trưởng lão sầu lo, hiện tại làm sao bây giờ? Nàng có thể chỉ cái gì? Hạ hầu trình thấm vây vây tay, trên mặt không chút hoang mang, chỉ lãnh trào một tiếng, tin tưởng nắm, chúng ta cùng qua đi, đến lúc đó đều có nàng cầu ta. Một đám trưởng lão tưởng tượng liền gật đầu, nháy mắt an tâm, cũng là, này sát khí tự cổ chí kim chỉ có bọn họ nhất tộc vũ sư có thể loại trừ. Trưng 472-157 một bước sai, từng bước vua, canh ba. Hạ hầu trình thấm theo sống quãng đời còn lại cùng đi vào, trên mặt từ đầu đến cuối phong đạm vân khinh, rất là tự tin. Tây tắc lị nhìn nàng một cái, sau đó liền khẩn trương mà nhìn cố khê tiểu, vì nàng đổ mồ hôi. Cố khê tiểu không có làm giang thư huyền cởi ra quần áo, mà là trực tiếp ở sau lưng xé một cái miệng to, nàng nhìn hắn sau lưng bắt được thâm có thể thấy được cốt vết thương. Cả người đều ngây ngẩn cả người, đứng ở tại chỗ không nói một lời, một đôi mắt hắc phát trầm. Hạ hầu trình thấm cho rằng nàng là sợ, liền khẽ cười nói, vẫn là để cho ta tới đi, ngươi tuổi còn nhỏ, chị không được cái này bệnh tình có như nguyên. Bên người nàng trưởng lao ánh mắt khinh thường, trao phúng cười, vụ sư ngươi hà tất cùng nàng nhiều lời, làm nàng biết trên đời này thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, thật đúng là cho rằng chính mình có thể cùng ngươi so sánh với quả thực buồn cười. Nay bệnh trừ bỏ ngươi còn có ai có thể trị? Cũng không biết Giang thiếu suy nghĩ cái gì. ấn Giang thiếu tính cách, chờ lát nữa biết chân tướng. Có nàng hảo trái cây ăn. Một vị trưởng lão khác khẽ lắc đầu, tựa hồ là dự kiến hậu quả. Lời này vừa ra, mặt các trưởng lão đều là phụ hoạn. Rốt cuộc một cái hoàng mau nha đầu, có thể có cái gì bản lĩnh? Còn có thể lớn hơn bọn họ lật túc tộc Vu sư. Hạ hầu trình thấm buồn bực tâm tình nháy mắt thoải mái rất nhiều, nàng quay đầu dùng một loại gần như thương hại mà ánh mắt nhìn cố khê tiểu, kiến đối phương sát có chuyện lạ mà lấy ra một bộ ngân châm, khẽ lắc đầu, sát khí cũng không phải dùng ngân châm là có thể loại trừ, giang thiếu bệnh tình phức tạp, người vạn không thể dễ dàng hạ châm, bằng không đến lúc đó ta cũng cứu không được. Nói xong nàng nhìn về phía một ống cùng một bánh, hy vọng hai người giúp đỡ khuyên nhủ một phen lại không nghĩ rằng hai người một tả một hữu tre ở cố khê kiều bên người ngạnh xinh xinh chắn nàng lộ cái này làm cho hạ hầu trình thâm sắc mặt cứng đờ sau đó hung hăng quăng tay háo thấp giọng nói một câu gàn bướng hồ đồ chờ có ngươi khóc thời điểm tây tác lị tất nhiên là nghe thấy được hạ hầu trình thâm cùng vu sư đối thoại nàng trong lòng bất an tiến lên một bước tiểu tiểu ngươi vẫn là làm nàng chỉ đi này bệnh cũng không phải là nói chơi Nói xong nàng còn nhìn Giang Thư Huyền sau lưng kia đạo thương liếc mắt một cái, càng xem càng cảm thấy hoảng, như vậy trọng thương, như vậy đùng sắt khí, sao là người thường có thể trị. Cố Khê Kiều ngẩng đầu nhìn Tây Tắc lị liếc mắt một cái, thấy đối phương đấy mắt đều là lo lắng, ánh mắt hỏa hoan rất nhiều. Cũng không nói lời nào, mà là run tay đem một cây ngân châm chui vào một chỗ đại huyệt bên trong. Hạ Hầu Trình thấ thấy Cố Khê Kiều thật sự nghiêm kim, trên mặt đều là không cho là đúng âm thầm lắc đầu thở dài thấy một bánh cùng một ống như cũ không có ngăn trở cắn môi nhẹ chào ánh mắt chấn định tự nhiên nàng sẽ không tin tưởng trên đời còn có những người khác sẽ không chế sát khí chỉ là cười lạnh coi chừng khê tiểu kế tiếp động tác thấy nhiều mặt chỉ là kim kim trong mắt chào phúng càng thêm nồng đậm làm nhất tộc vu sư nàng chịu tộc nhân sùng kính cùng kính ngưỡng vốn không phải loại này thiện ghét tranh chua người chỉ là trợn nhìn lên giang thư huyền nhìn về phía cô khê tiểu ánh mắt Nàng liền khống chế không được chính mình. Cố khê kiểu chỗ nào quản được thượng hạ hầu trình thấm, nàng hiện tại trong mắt chỉ có Giang Thư huyền thường, một bên kim kim, một bên nhịn không được chừng hắn. Tay đều là run rẩy ở. Giang Thư huyền cũng không thôi để ý, nàng nào biết đâu rằng, nàng nhìn như là ở chừng hắn, chỉ là một đôi mắt nhìn qua thời điểm, trong mắt tràn đầy đều là lo lắng, còn có đau lòng. Hắn không khỏi cười nhẹ một tiếng, nàng rốt cuộc có thể hay không trừng người. Hắn cười. Thế nhưng còn cười. Cố khê kiều đơn giản không để ý tới hắn, thẳng giơ tay, một cổ mang theo sinh cơ hơi thở từ nàng trong tay ra tới. Giang thư huyền sau lưng kia nói quanh quần sát khí miệng vết thương nhan sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa. Nếu là đụng phải những người khác, cố khê kiều khả năng còn sẽ cô kỵ thực lực của nàng để tránh bị người coi tắc quái vật. Nhưng là gặp giang thư huyền nàng nơi nào sẽ có một chút chế lốc. Cố khê kiều hận không thể nhường miệng vết thương nháy mắt trường hảo, một chút cũng không lưu thủ. Này liên khổ những người khác. Đứng núi chịu sao chính là đứng ở bên người nàng một ống cùng một bánh hai người, hai người bọn họ nhìn cố khê kiều trên người dâng lên kêu bàng bạc sinh cơ, còn có giang thư huyền trên lưng kia chính một chút lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán sát khí, cả người đều không tốt. Thiên, này vẫn là người sao? Một ống cùng một bánh ánh mắt đã dại ra. Lại vừa thấy, hoắc, kia miệng vết thương đều có điểm tân thịt mọc ra tới bộ dáng. Này qua thực, một ống cùng một bánh đã không thể dùng lời nói mà hình dung được ý nghĩ của chính mình. Hai người bọn họ biết cô khê kiều bất phàm, cũng biết nàng cùng Trúc Nguyên quan hệ hảo, cho nên ở nàng nói chữa bệnh thời điểm cũng không hoài nghi, chỉ đương nàng dùng bình thường phương pháp trị liệu, nhưng không nghĩ tới nàng trực tiếp cấp làm ra như vậy động tĩnh. Liên một ống cùng một bánh đều là cái dạng này khiếp sợ, càng không nói đến những người khác. Lúc này, là mãn trạng toàn tịch, bọn họ khiếp sợ mà nhìn một màn này, giống như là thấy quỷ một phen, khít hà một hơi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, bực này thần tích, sẽ phát sinh ở bọn họ trước mặt. Hạ hầu trình thấm cả người đều ngây dại, nàng ngơ ngác nhìn cố khê kiểu, kinh hại không thôi, trên mặt tự đắc khuôn mặt nháy mắt cứng đờ. Cố khê tiểu như cũ chấn định mà rút châm kim kim, đâu vào đấy, chờ sát khí hoàn toàn loại trừ xong lúc sau, mới chậm rãi nổ ngân châm. Mọi người thế mới biết, nàng lúc trước sở trách việt vị đều là vì cầm máu. Cố khê tiểu rút đến một nửa, sau đó túi đầu nhìn kỳ kỳ liếc mắt một cái, kỳ kỳ lập tức từ ngực móc ra một vòng băng vải còn có một lọ màu trắng thuốc mờ chạm vật. Cố khê tiểu rối tay tiếp nhận, sau đó đem băng vải cấp giang thư huyền cuốn lên, đạm sắc môi gắt gao nhấp đã bị nàng cắn ra một đạo màu xanh lá dấu vết. Nguyên bản chờ coi trừng khê kiểu chê cười, chờ xem giang thư huyền tức giận các trưởng lão nháy mắt đã nghẹn họng nhìn chân chối, cả người đều tròn váng, bọn họ chơ mắt mà nhìn giang thư huyền trên lưng sát khí tất cả đều biến mất, này quả thực không phù hợp lẽ thường. Liên tính là bọn họ vù sư ra tay, cũng muốn dùng lá bùa tụ tập thiên địa linh khí, mỗi ngày buổi trưa loại trừ sát khí, suốt 7 ngày mới có thể hoàn toàn loại trừ. Nhưng mà bọn họ hiện tại nhìn thấy gì? Trước mắt cái này không đến 20 tuổi hoàng bao nha đầu, liền như vậy cấp loại trừ. Ngáy mắt không đến thời gian. Sao có thể? Sao có thể đâu? Nhất định là nhìn lầm rồi. Bọn họ xoa xoa mắt, lại lần nữa xem qua đi, như cũ không có biến hóa, kia nữ sinh, là thật sự trị hết răng thiếu. Chứ bọn bọn họ vu sư, trên đời thế nhưng còn có những người khác có thể loại trừ sát khí. Này nữ sinh đến tuột cùng là người phương nào? Vu sư, ngươi không phải nói cái này sát khí chỉ có ngươi có thể loại trừ sao. Một vị trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm nũng, thiếu chút nữa ngã xuống, vốn dĩ cho rằng dựa vào Vu sư liền giang thiếu chuyện này có thể vây bọn họ lật túc tộc mang đến phần vinh, làm cho bọn họ dọn đi kinh thành cổ võ giới trung tâm. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng trực tiếp đắc tội giang thiếu. Nữ hải kia cùng giang thiếu quan hệ không bình thường đi. Càng là nghĩ như vậy, nay đó các trưởng lão trong lòng càng thêm sợ hãi, giang thư huyền người nào bọn họ đương nhiên biết được, cổ võ giới hiện tại trên cơ bản là dựa vào giang Gia người một tay khởi động, trước mắt bọn họ lại đắc tội hắn, lật túc tộc còn có cơ hội sao? Càng là nghĩ như vậy, sắc mặt càng thêm thanh hắc, nhìn về phía hạ hầu trình thấm ánh mắt, cũng càng thêm trách cứ. Nếu không phải nàng lời thề son sắt nói, bọn họ sao có thể sẽ đắc tội giang thiếu? Nay vẫn là lần đầu tiên bị trưởng lão dùng loại này ánh mắt nhìn, hạ hầu trình thấm trên mặt là thanh lại tím, đáy lòng dâng lên một loại không thể miêu tả thất bại cảm, vốn dĩ cho rằng cố khê tiểu chỉ là cái gối theo hoa, không nghĩ tới đối phương thật sự có thể loại trừ sát khí. Nàng vừa nhấc đầu, liền có thể nhìn đến tây tắc lị nhìn nàng kia không chút nào che giấu trào phúng khinh thường ánh mắt, hạ hầu trình thấm sắc mặt hắc đến có thể tích ra thủy tới. Nàng không khỏi nghĩ đến nàng chính mình vừa mới lời nói, ngẫm lại chính mình vừa mới nói làm đối phương không cần dễ dàng hạ châm nói, hiện tại xem ra, cố khê kiểu lúc ấy đáy lòng không chừng như thế nào chê cười nàng đi. Cùng nàng so sánh với, chính mình thật là có vẻ buồn cười lại có thể bi. Đặc biệt là cố khê kiểu như vậy dễ dàng mà liền giải quyết sát khí, cấp hạ hầu trình thấm mang đến đánh sâu vào có thể nghĩ, nguyên bản cho rằng trên thế giới này liền chính mình có thể loại trừ sát khí. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên trên đường nhảy ra tới một cái trình rào kim, không chỉ có có thể loại trừ sát khí sử dụng thời gian cũng so nàng nhanh vô số lần. Này như thế nào so? Căn bản là không cần so. Hạ hầu trình thấm như vậy tưởng, nàng phía sau các trưởng lão làm sao không phải, tưởng tượng đến bọn họ vừa mới nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hiện tại tưởng tượng, quả thực hổ thẹn không thôi, hận không thể thời gian hồi tưởng đến mới vừa rồi. Đem vừa mới chính mình nhét vào khe đất. Bọn họ toàn cúi thấp đầu xuống, lại là sợ hãi lại là hổ thẹn. Loại này thời điểm, cũng không biết là hổ thẹn nhiều một chút, vẫn là sợ hãi nhiều một chút. Cố khê kiểu trịnh trọng mà đem trong tay băng vải triền hảo hệ thượng, cẩn thận quan sát giang thư huyền biểu tình. Thấy hắn biểu tình cùng dĩ vãng mô dị, không có chút nào ẩn nhẫn, liền thoáng yên tâm, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía lật túc tộc những người đó. Cố khê kiều ánh mắt phi thường thanh triệt, trên mặt cũng không có gì biểu tình, nếu không có phải dùng một chữ tới hình dung, cũng chỉ có thanh lãnh hai chữ. Lật túc tộc các trưởng lão vừa nhìn thấy nàng liền nhớ tới mới vừa rồi nói, đều là hổ thẹn khó làm, lấy tay háo che mặt, lại là không dám nhìn thẳng nàng mặt. Lật túc tộc từ thượng cổ truyền lưu đến đến nay, vẫn luôn là lấy không ngừng vươn lên, anh dũng cường đại hình tượng ở sách cổ trung lưu truyền, đặc biệt là đời thứ nhất đại vù. Bằng vào này một thân chi lực làm nhất tộc bước lên với cổ vọ giới, hô mưa gọi gió, vì nhân loại cổ phúc, bảo hộ một thế hệ nhân dân. Ta không nghĩ tới, hôm nay chô đã thấy lật túc tộc thế nhưng là loại này bộ dáng, các ngươi chân chính tìm hiểu thượng cổ lưu truyền tới này thư tịch sao. Cố khê kiều hơi hơi giơ tay, hạ hầu trình thấm trong tay lá bùa trống rỗng bay tới nàng lòng bàn tay, này đó chính là các ngươi đại vu lưu lại phù thuật. Nguyên bản nhưng hô mưa gọi gió phù thuật thế nhưng bị các ngươi đạp hư đến tận đây, thậm chí còn lầm người tên họ. Năm đó các ngươi tổ tiên dựa vào thực lực của chính mình một đường sắt tiến cổ võ giới trung tâm, chịu vạn người kính ngưỡng, khi đó mỗi người lấy thân là một người lật túc tộc một viên vì vinh. Không nghĩ tới hiện giờ lật túc tộc thế nhưng suy nhược lâu ngày đến tận đây, vọng tưởng lấy bảng môn tả đạo tiến vào cổ võ giới, các ngươi thân là lật túc tộc một viên ngạo cốt đâu? Cố Khê Tiều khẽ lắc đầu, nàng duỗi tay ở chỗ trống màu vàng lá bùa thượng vẽ một đạo phù. Họa xong lúc sau tùy tay một ném, lá bùa nháy mắt biến thành một đạo đại dương mênh mông sông lớn, đem lật túc tộc trưởng lao theo chân bọn họ ngăn cách. Lật túc tộc các trưởng lão ngơ ngác mà nhìn một màn này, Cố Khê Tiều nói thật sâu chấn động bọn họ. Cố Khê Tiều nói hết thể đều là lật túc tộc sử sách thượng ghi lại, bọn họ cũng đều biết sử sách thượng lật túc tộc có như vậy huy hoàng quá khứ nhưng lại không thể tin được, hô mưa gọi gió đây là thần tiên mới có thể làm được đi. Nhưng trước mắt, cố khê kiều ném xuống kia đạo phù nháy mắt biến thành hải dương, cái này làm cho bọn họ cảm giác được huyền huyễn, rồi sau đó trong lòng lại dâng lên một cổ hào hùng. Nguyên lai tổ tiên sở ghi lại đều là thật sự, bọn họ lật túc tộc, đã từng thật sự huy hoàng nhất thời. Ngay sau đó, lại là thật sâu hổ thẹn, bọn họ không nghĩ tới, vừa mới bị bọn họ như vậy thái độ đối đãi. Vị tiểu thư này không mang thủ, còn như thế đề điểm bọn họ, thật sự là thâm minh đại nghĩa. Xấu hổ đồng thời cùng với chấn động đả kích, từ dễ như trở bàn tay hóa giải sát khí, lại đến dễ như trở bàn tay sử dụng bọn họ lật túc tộc lá bừa. Này đó lật túc tộc nhân đều rất khó làm được sự, ở nàng trong tay lại là cử trọng lực hình. Tưởng tượng đến này đó, các trưởng lão liền liên tiếp tương bái, nhìn về phía cô khê kiểu ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng cảm kích. Như vậy lợi hại thủ đoạn, không nên yên lặng vô danh mới là, nhưng này nữ sinh đến tuột cùng là ai. Vì cái gì ở cổ võ giới chưa bao giờ nghe qua. Giống như là trống rông xuất hiện giống nhau. Hạ hầu trình thấm thân thể một trận lay động nàng hiện tại đã hoàn toàn choáng váng. Đặc biệt là nhìn đến các trưởng lão nhìn về phía cô khê kiều ánh mắt, trên mặt tràn ngập nàn kham chi sắc nàng đứng ở tại chỗ, thân thể cứng đờ cực kỳ. Nhớ tới nàng vừa mới còn cố tình chen ép cô Khê Kiều, đi bước một dụ dỗ các trưởng lão, quả thực hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Lần này vốn định nương cứu trị Giang thiếu quang nổi danh, nhưng không nghĩ tới, nổi danh không thành, ngược lại bị người hung hăng đánh mặt, một bước sai, từng bước sai, thua rối tinh rối mù. Chương 473 158 có các ngươi dễ chịu, canh một. Cố Khê Kiều lười đến lại quản này nhóm người. Trực tiếp phất tay thu hồi tới cái kia sông dài Làm một ống đem lật túc tộc người đưa ra môn Này một phen qua đi Tây tác lị rốt cuộc phục hồi tinh thần lại Nàng khiếp sợ mà nhìn về phía cô khê tiểu, Khoe miệng khẽ nhúc nhích, Vừa muốn nói gì Lại đột nhiên liếc đến giang thư huyền cặp kia mắt Lạnh băng hát trầm Làm người vừa nhìn liền cảm thấy giống như hám sâu với băng thiên tuyết địa. Tây tác lị đánh cái rung mình Nghĩ đến mấy ngày phía trước kia chàng hoàn toàn áp đảo thức ngược Còn có thâm nhập cốt tùy đau, sắc mặt chẳng nhận. Kiều, kiều kiều, ta nhớ tới còn có việc, liền đi trước. Tây tắc lị hàm răng đánh dùng mình, gập gành mà nói. Cố khê kiều ánh mắt từ giang thư huyền trên lưng chuyển qua tây tắc lị trên mặt, làm sao vậy? Vừa mới không phải vẫn là vẻ mặt hướng tới nơi này biểu tình, như thế nào lúc này mới vừa tới muốn đi. Ta phát hiện ta còn có việc. Tây tắc lị căn bản không dám nhìn thẳng giang thư huyền mặt. Nàng tuy rằng còn có rất nhiều rất nhiều lời nói muốn hỏi cố khê kiểu, nhưng là lúc này lại là cái gì có nói. Chỉ là nhìn đến Giang Thư Huyền liền có đủ trong lòng rôn sợ. Một bánh cùng một ống nhìn Tây Tắc Lị lung lay rời đi thân ảnh, trên mặt lộ nghi hoặc, thượng một lần Tây Tắc Lị không phải là nghĩ biện pháp thấy Giang Lão Đại sao. Như thế nào lần này thấy Lão Đại liền cùng gặp quỷ giống nhau. Hai người yên lặng liếc nhau, sau đó liếc hướng Giang Thư Huyền nhàn nhạt sát mặt, Nhớ tới tây tắc lị xung quân trước bị giang thư huyền ngược một đốn. Trước mắt xem ra không chỉ có là bị ngược đi. Hai người hơi một tư tưởng liền lược qua đi, sau đó nhìn chằm chằm cố khê kiều xem, ánh mắt sáng quắc phảng phất có thể đem người thiêu ra một cái động tới. Cố tiểu thư, ngài vừa mới nói cái kia vụ thuận Nghĩ đến vừa mới cái kia mánh liền sông lớn, một ống cùng một bánh có điểm một bước. Các ngươi nói cái kia a giả. Cố khê kiều nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau đó nói mấy tháng trước ta ở đế đô cùng một cái đạo sĩ đánh một trận cái kia đạo sĩ trên tay có rất nhiều lá bừa cái này chính là trong đó một cái không phải cái gì vu thuật. vu thuật, nào có đơn giản như vậy chỉ là này lật túc tộc nhân xa xa không hiểu chính mình có được rốt cuộc ra sao loại tài phú nghe được cố khê kiều giải thích một ống cùng một bánh có điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi hai người các ngươi đi xuống đi giang thư huyền méo méo cố khê kiều lòng bàn tay Sau đó ngẩng đầu nhìn hai người, thuận tiện nói cho một cái, tự đi lãnh tam cấp trừng phạt. Tam cấp trừng phạt. Một ống khiếp sợ mà ngẩng đầu, một cái hắn phạm chuyện gì nhi. Không phải con hảo hảo đang xem lâu môn sao. Như thế nào liền tam cấp trừng phạt. Một bánh lập tức che lại một ống miệng, sau đó không lường lão đại, chúng ta trước đi xuống. Ra cửa sau, một ống lây tiếp theo bánh tay, ngươi làm gì. Vừa mới một cái phóng hạ hầu tiểu thư vào được. Một bánh nhìn một ống liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt mà giải thích một câu, nói xong lúc sau liền vang lâu môn đi đến, cũng mặc kệ một ống phản ứng. Một ống đứng ở tại chỗ, tỉ mỉ đem một bánh nói hồi tưởng một lần, cuối cùng thật sâu hít một hơi, này đầu đất! Tam cấp trừng phạt, nhị cấp đều là nhẹ. Phòng trong, một ống cùng một bánh ra cửa thời điểm mang lên môn. Cố khê kiều nhìn Giang Thư Huyền, như suy tư gì nói, ngươi làm gì? Phân khối nhìn thấy ngươi liền sợ. Xem tay tắc lị thân thể kia run đến. Giang thư huyền không có trả lời, hắn chỉ là cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng thâm, cuối cùng chậm rãi cúi người, tay trái lười eo đem người gần sát, tay phải nâng lên nàng cằm, không dung biện bạch mà liền đè ép qua đi. Nóng dực khí lạ ngập vào trước mặt, ấm áp môi gắt gao áp lại đây, tràn trọc cọ sát. Giang ca. Ca cố khê kiểu một đôi mắt ba quang lưu chuyển, nàng nhìn đối phương, ánh mắt có chút mông lung. Nàng lời nói còn không có hỏi xong, tưởng chống đẩy lại sợ thương đến hàn bối. Không nói ra lời nói tất cả đều bị nuốt vào trong bụng, nóng bỏng hôn phúc hạ, hôn hồi lâu, mới dừng lại tới, thanh âm trầm thấp ảm ách, phân khối. Người cùng nàng rất quen thuộc. Giang thư huyền hơi hơi ngẩng đầu nhìn cố khê tiểu, đối phương kia nguyên bản môi đã là đỏ thắm nhan sắc, diễm sắc hoặc nhân, hắn vươn ra ngón tay ấn một chút, một lát sau, túi đầu, nhợt nhạt mà hôn lên đi tinh tế mà hôn. Sau một lúc lâu, Giang Thư Huyền dừng lại, rất quen thuộc. Không thân. Giang Thư Huyền vừa lòng mà thân thân nàng khẽ miệng, sau đó ngồi vào ghế trên, bắt đầu lật xem một ống mang về tới văn kiện. đều thương như vậy trọng, còn xem này đó, Cố Khê Kiều đem trong tay hắn văn kiện khép lại, không dung biện bạch, đi nghỉ ngơi. Sớm một chút xử lý xong, chúng ta sớm một chút trở về. Cố Khê Kiều bình tĩnh mà cầm lấy này đôi văn kiện. Bắt đầu nghiêm túc lật xem lên, ngươi tưởng tổng kết cái gì, ta giúp ngươi xem. Giang Thư Huyền nhìn nàng phần phật mà liền phiên xong rồi một cái phồn đờ, hán. Ngươi như thế nào bị thương? Phiên đệ nhị buồn văn kiện thời điểm, cố khê tiều ngẩng đầu, một đôi mắt trong thẳng lăng lăng mà nhìn Giang Thư Huyền. Không cẩn thận. Nghe thế câu nói, Giang Thư Huyền chấn định tự nhiên địa đạo. Ta sẽ tin.